Thiếu nữ biết tỷ tỷ lo lắng nàng, nàng cũng không nợ tâm tỷ tỷ thương tâm thế nhưng cái này Thái âm tinh thực sự đợi chẳng án đang ở hai tỷ muội không biết nên làm thế nào cho phải thời điểm một đạo thân ảnh từ trên trời gian xuống đi tới Thái âm tinh bên trên người nào nhận thấy được có người xa lạ hàng lầm khi hòa biến sắc cảnh giác nhìn cách đó không xa thân ảnh Thái âm tinh mấy trăm ngàn ở năm tới không người đến quá lần này cũng không biết người đến tốt hay xấu cho nên không phải do hy hòa không phải cảnh giác tại hạ bồng Lai Tiên đảo Kim Đế không nhẹ từ trước đến nay mời tiên tử chớ trách. Người tới chính là Nghiêm Phong, chỉ là lúc này Nghiêm Phong có chút không bình tĩnh, không nghĩ tới cái này Hi Mỹ lệ trình độ dĩ nhiên cùng hậu thổ có vừa so sánh với. Màu hồng hoa y yệp bạc thân, bên ngoài khoác bạch sắc áo lụa, lộ ra đường nét đẹp đẽ cổ cùng có thể thấy rõ ràng xương quay xanh. Váy biên độ điệp điệp như tuyết ánh trăng hoa lưu di chuyển nhẹ tả đầy đất, vạn di ba thức có thừa, có thể dùng dáng đi càng thêm ung dung ôn nhu, ba búi tóc đen dùng dây tóc buộc lên, đùa chạm một cây ngọc sai, một bó tóc đen rũ xuống trước người, mỏng thi phấn trang điểm, chỉ tăng nhan sắc Không hổ là thái âm nữ thần, cái này dung nhan tuyệt thế, coi như là gặp qua hậu thổ cùng nữ hoa nghiêm phong cũng hiểu được đẹp không sao tả xiết. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, vị này lên tiếng người phải là Hi Hòa đi. Đang nhìn xem hy Hòa bên cạnh cái kia hoạt bát thiếu nữ. Hai gò má bên như ẩn như hiện hồng động cảm giác tạo nên một loại tinh khiết cơ bắp như cánh hoa một dạng mềm mại khả ái, cả người tựa như tu y phong bay tán loạn hồ điệp, vừa tựa như thanh linh thấu triệt băng tuyết. Thật là một cái như tinh linh nữ hải, nhan chỉ cũng không thua với bên người Hi Hòa, muốn tới đây chính là tường hi. Đồng lai tiên đạo, viêm đế, hoặc bát thiếu nữ thường hy hiển nhiên chưa từng nghe qua những thứ này, dù sao nàng nhưng là vẫn đợi ở thái âm tinh ở trên. Bất quá không biết vì sao, nàng đối với nghiêm phong cũng không có sản sinh ác ý, ngược lại là có một loại nhàn nhạt hào cảm. Không chỉ là thường hy, liền hy hòa cũng là. Tuy là nàng vẫn cảnh giác, thế nhưng trong nội tâm chính là nhịn không được sinh ra một cỗ hảo cảm. Thường hy cùng hy hòa không biết là, bởi vì bọn họ trời sinh trí âm, mà nghiêm phong lại là tiên thiên đoàn thứ nhất thiên hỏa biến thành. Luân theo hầu Hiện tại chính là đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái nhất hai vị trong lửa đế vương cũng không bằng niềm phong. Cái gọi là âm dương gấp bụ, trí âm cùng trí âm tự nhiên có sức hấp dẫn trí mạng. Không biết viêm đế tới ta thái âm tinh không biết có chuyện gì. Mặc kệ tâm lý có bao nhiêu hảo cảm, khi hòa vẫn vẫn duy trì cảnh giác, dù sao nàng nên vì mội mội phụ trách. Vạn nhất đối phương là một kẻ xấu đâu. Ha ha, là như thế này, con người của ta hứa ru ngoạn khắp nơi, cái này hồng hoang đại địa ta không nói chơi lần, thế nhưng bảy tám phần vẫn phải có cho nên tựa như nhìn Bàn cổ trí tôn hai mắt một trong biến thành thái âm tinh thì như thế nào sở trưởng, cho nên lại tới. Nghiêm Phong đương nhiên không thể nói lời nói thật, cũng không thể nói ta là tới đột quén nền tảng a. Hoa, thực sự à, nói như vậy ngươi chắc chắn biết rất nhiều nơi à, có thể hay không nói cho ta nghe một chút. Mà hoạt bát hiếu động, một mực vì móc ra thái âm tinh chuẩn bị làm thường hi nghe được Nghiêm Phong lời nói phía sau, nhất thời sáng lên nổi lên sao. Coi như không có ra khỏi thái âm tinh, thế nhưng nghe người khác nói một chút cũng là có thể giải thèm đó à. Thường Hi, không được vô lễ. Khi Hòa nghe được thường Hi lời nói, biến sắc, vội vã ngăn cản. Tùy tiện hỏi ra loại vấn đề này, vạn nhất đối phương là lòng dạ nhỏ mọn hạng người, nói không chừng biết hoài nghi ngươi ở đây tìm hiểu tin tức của hắn đâu. Tiên tử nếu như muốn nghe, Bần đạo tự nhiên sẽ chi vô bất ngôn. Bất quá khiến cho Hi Hòa thở phào nhẹ nhõm là, cái này Viêm đế cũng không có tức giận, ngược lại cực kỳ hào phóng thỏa mãn thường hy lòng hiếu kỷ. Bởi vậy, Hi Hòa liền cảm giác mình đối với cái này Viêm đế hào cảm lại tăng lên. Đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao lần đầu gặp mặt ta dĩ nhiên đối với cái này viêm đế lại như thế hảo cảm. Khi hỏa trong lòng nhịn không được nổi lên nghi ngờ. Chỉ là muốn muốn, cuối cùng vẫn đem nghi hoặc đẻ xuống, hiện giờ không phải lúc. chương 57, đục khuét nền tảng thành công. Hoa, bất chu sơn thật sự có lớn như vậy cao như vậy sao? Dường như nhìn A. Hoa tắc, người bồng lai tiên đảo thực sự lại xinh đẹp như vậy, không có gạt người. gì gì huyết hải gì gì đó, ta mới không cần xem vậy, quá dọa người. Nguyên như vậy này. Thái Dương tinh bên trên cũng có hai cái sinh linh sinh ra a. Cái gì? Cái này đế tuấn cùng Đông Hoàng thái nhất cũng quá ghê tởm. Thái Âm tinh bên trên, thỉnh thoảng vang lên tiếng chậc chậc hô hô thanh âm. Bất quá Nghiêm Phong cũng không có bất kỳ không vui, ngược lại cảm thấy phi thường thư thái. Thường hy biểu tình, khiến cho Nghiêm Phong thấy được kiếp trước ở trên địa cầu cái loại này hoạt bắt đáng yêu thiếu nữ mới có ngây thơ lãng mạn. Đương nhiên nàng cũng không có quá nhiều dầu diếm, đem chính mình theo hầu, còn có chính mình trấn áp đế tuấn, Đông Hoàng thái nhất, còn có Tam Thanh sự tỉnh đều cùng tiểu nha đầu nói. Dù sao thực lực cường đại, rất dễ dàng hấp dẫn tiểu nha đầu sủng bái cảm giác. Nguyên lai like là như vậy, ta nói cái này nhân loại làm sao sẽ để cho ta sinh ra hảo cảm, là âm dương hút nhau sao? Khi biết Nghiêm Phong theo hầu sau đó, khi hòa bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời đối với Nghiêm Phong thực lực cũng tràn ngập khiếp sợ. Phong ca ca, nói như vậy, ngươi bây giờ không phải là ngoại trừ Hồng Quân đạo tổ bên ngoài, toàn bộ Hồng hoang người thứ nhất. Nghe xong Nghiêm Phong nói cố sự sau đó, thường hi hai mắt tỏa ra ánh sao, sau đó con người đảo một vòng, bên trong tâm lý đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ một cái có khả năng mở thái âm tinh ý tưởng. Ân, nếu như chỉ là coi chuẩn thánh lời nói, như vậy thực lực của ta quả thực có thể tính hồng hoàng đệ nhất nhân, hơn nữa ta có hỗn độn thanh liên hộ thân, mặc dù là tao ngộ nhiều người vây công, ta cũng không sợ chút nào. Nghiêm Phong cười gật đầu, đối với mình thực lực, Nghiêm Phong vẫn là phi thường tự tin. Hắc hắc, giống nhau giống nhau, ngược lại hiện tại thánh nhân cũng chính là Hồng Quân đạo tổ một người, mà hắn bây giờ lại di thân hợp đạo, ngươi tự nhiên là đệ nhất nhân. Thường Hi tiểu nha đầu một bộ không có kém dáng vẻ. Đem cái này hồng hoang đệ nhất nhân đẻ ở nghiêm phong trên đầu, nội tâm ý tưởng đã không nhịn được muốn bật thuốc lên mà ra. Thường hi ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì đấy. Nhưng mà, đạo cao một thước, ma cao một trượng, thường hy tiểu nha đầu tâm lý đang suy nghĩ gì, làm tỉ tỉ hy hoạt thì như thế nào không biết. Nha đầu ngốc này nhất định là muốn dùng nghiêm phong làm mượn cớ, sau đó chạy ra thái âm tinh đi chơi. Lại một cái như vậy hồng hoang đệ nhất cao thủ ở, còn sợ nguy hiểm không? Không thể không nói, không hổ là cùng thường hy sớm chiều ở chung mấy trăm ngàn Điểu Nha đầu đôi vểnh lên đứng lên, Hi Hòa cũng biết nàng đang suy nghĩ gì. Hi hi hi hi, Tỷ tỷ, cũng không thể được à, lại phong ca ca ở, an toàn của ta khẳng định không có vấn đề. Thấy mình Tiểu Tâm Tư bị Hi Hòa cho đâm xuyên, thường Hi nhất thời chạy đến Hi Hòa bên người, phe phẩy cánh tay của nàng, không ngừng làm đúng. Cái này, nói thật, Hi Hòa trong lòng vẫn là có chút cố kỵ, dù sao các nàng là lần đầu tiên nhận thức Nghiêm Phong. Nếu như Nghiêm Phong theo như lời nói là là thật, như vậy cùng Nghiêm Phong đi ra ngoài tự nhiên không thành vấn đề. Thế nhưng sợ là sợ Nghiêm Phong theo như lời nói là giả. Tuy là từ Nghiêm Phong trong khẩu khí, khi hòa phần trăm 90 khẳng định, Nghiêm Phong lời nói là thật. Nhưng là vẫn có phần trăm 10 không xác định a. Cho dù là phần trăm, một tính nguy hiểm, nàng cũng không nguyện ý mạo hiểm, dù sao nàng là một cái như vậy muội muội. Thường Hi muội muội là muốn đi ra ngoài chơi sao? Mà Nghiêm Phong nghe được Thường Hi lời nói phía sau, nhất thời biết Thường hy ý tưởng, kinh ngạc hỏi lên. Đúng vậy đúng vậy, nhưng là tỷ tỷ luôn nói bên ngoài quá nguy hiểm, không cho ta đi ra ngoài. Bây giờ lại phong ca, ca bảo hộ, ta muốn nhất định không có gặp nguy hiểm A Thường hy đốt khả ái đầu nhỏ, một bộ phi thường dáng vẻ mong đợi nhìn hy hòa. Nếu như chỉ là muốn đi ra ngoài một chút lời nói, an toàn của ngươi tự nhiên không thành vấn đề. Bất quá đi qua vừa rồi ta nói, ngươi cũng biết ta địch thủ cũ rất nhiều, chỉ sợ đến lúc đó lại người vây công, hủ được thường hy muội muội Nghiêm phong không nói gì thêm mạnh miệng, mà là đem tình huống thực tế nói ra. Cái kêu phong ca, ca nếu có người vây công nói, ngươi có thể bảo hộ thường hy an toàn sao Nhưng mà khiến cho nghiêm phong không nghĩ tới chính là, thường Hy cũng không có chú ý vây công, ngược lại là hỏi có thể hay không bảo hộ nàng. Ha ha, không phải ta nói mạnh miệng, hồng hoang bên trong, ta muốn bảo hộ người, trừ phi là thánh nhân đích thân tới, bằng không mỗi người có thể phá vỡ ta hôn độn thanh liên phòng ngự. Điểm này nghiêm phong vẫn là phi thường tự tin, liền thiên phạt đều không hủy diệt được hôn độn thanh liên, chính là chuẩn thánh. Không đáng nhắc đến. Hi hi, sao lại không được, đến lúc đó nói không chừng ta còn có thể biết một chút về phong ca ca độc đấu quần hùng tư thế vai hùng đâu. Thường Hi dĩ giọng nháy mắt mấy cái, "Một bộ ta theo định rồi dáng vẻ của ngươi." Điều này làm cho hy Hòa Phi thường bất đắc dĩ, muội muội quyết tâm muốn đi ra ngoài, nàng cũng không thể tổng ngăn. Trước đây còn có thể nói vấn đề an toàn, hiện tại có Nghiêm Phong cái này hồng hoàng đệ nhất cao thủ bảo hộ, lý do này tự nhiên cũng liền không thành lập. Muốn đi ra ngoài có thể, thế nhưng ta phải theo, miễn cho ngươi trên đường cho Viêm Đế đạo hưu mang đến phiền phức. Hi Hòa cuối cùng trầm tư một hồi phía sau, cuối cùng bất đắc dĩ đồng ý thường hy yêu cầu. Chỉ bất quá, chính cô ta cũng phải theo. Nàng sợ tiểu nha đầu đi ra ngoài chơi đến rồi, không ai quản. Hơn nữa dù sao là lần đầu tiên gặp mặt, Hy Hòa cũng không phải trăm phần yên tâm thường Hy theo nghiêm phong đi ra ngoài. À cũng. Quá tuyệt vời, tỷ tỷ ngươi tốt nhất. Nghe được có thể đi ra ngoài, thường Hy nhảy một cái cao vạn trượng, tâm tình không nên quá mỹ lệ, rốt cục có thể rời đi cái này đợi vài chục vạn năm địa phương. Mà ở Hy Hòa làm ra quyết định thời điểm, nghiêm phong nội tâm mỉm cười, đào góc nhà thành công. Một ngày thường Hy cùng Hy Hò Đế Tuấn đến lúc đó đi tới thái âm tinh tự nhiên tìm không được người. Hơn nữa, người đều với hắn nghiêm phong đi ra, ở trên đường, bắt hy hỏa cái này dùng nhan tuyệt thế nữ thần, nghiêm phong tự tin này vẫn phải có. Nói không chừng đến lúc đó đến cái tỉ mội cùng chung một trong gì gì đó, ngẫm lại, tâm lý cũng không cần thật đẹp. chương 58 nữ thần may mắn. Hoa, wow, đây chính là bất chu sân à, thật là hùng vị à, phong ca ca, ngươi quả nhiên không có gà Ra khỏi thái âm tinh phía sau. Nghiêm phong chủ yếu nhiệm vụ chính là mang theo hoạt bát đáng yêu thường Hy du lá Ho hoàng thuận tiện ở nơi này du lắm trong quá trình bắt hy hỏa đương nhiên quả nhiên nhân tiện đem thường Hy cũng bắt đó là không thể tốt hơn nữa Ha ha, chúng ta thường hy muộiội Khả ái như vậy Kaka làm sao có thể gạt người chứ Nghiêm phong cười ha ha một tiếng đùa lấy thường Hy tỷ tỷ phong caka ca, chúng ta đi cái này bất chu Sơn thượng xem một chút đi thường khi nói xong không đợi nghiêm phong cùng Hyỏa trả lời liền nhất lên đằng vân hướng về bất chu Sơn thượng bay qua tiểu nha đầu này hiện tại giống như cởi cương mã một dạng quá hiếu động khi hòa bất đắc dĩ nhìn thường Hy bối ảnh Ha ha, loại này ngày tháng thực sự tính cách cũng là thật khó khăn được trong hồng hoang đã đã sát sát vì tiến hơn một bước huynh đệ phản bội thầy cho thành thủ không phải số ít Nghiêm phong đến lúc đó phi thường thích thường hy tính cách vô câu vô thúc tự do tự tại suy nghĩ gì làm cái gì người cũng nói Hồng hoang bên trong như vậy phân loạn lấy thường hy tính cách căn bản không thích hợp ta đến lúc đó tình nguyện nàng An An lặng lặng đứng ở Thái âm tinh bên trên Miễn cho sau khi rời khỏi đây bị người bán cũng không biết. Khi Hòa đem sự lo lắng của chính mình ra khỏi đi ra ngoài, cái này cũng là sự thật, ở nơi này người ăn thịt người hồng hoang thế giới, không phải nỗ lực, như thế nào tranh cái kia một đường sinh cơ. Vô lượng lượng kiếp phía dưới, ngoại trừ thánh nhân, lại có gì người dám cam đoan chính mình sẽ không thân tử đạo tiêu, trở về thời kỳ hỗn độn. Đó là trước đây, nếu nàng gọi một tiếng Phong Ca Ca, như vậy ta đã đem nàng cho rằng muội muội giống nhau bảo hộ, nếu ai dám di chuyện tường hi, nếu như một người, ta đã đem nàng phái thi vận đạo. Nếu như bộ tộc ta liền xúc đối phương xảo quyệt, khiến cho hắn toàn tộc tạ tội. Giờ khắc này nghiêm phong bá khí không gì sánh được, cái kêu bao che khuyết điểm bộ dạng khiến cho hy Hỏa đôi mắt đẹp chiếu lấp lánh, trong lòng đối với nghiêm phong độ thiện cảm kịch liệt tăng. Đa tạ ngươi, nghiêm phong. Thường Hi có ngươi bảo hộ, ta cuối cùng xem như là yên tâm. Khi Hỏa kinh ngạc nhìn nghiêm phong, sau đó nở một nụ cười. Nụ cười này, như trăm hoa đua nở, toàn bộ Bất Chu Sơn đều giống như trở nên không giống nhau. Mà nghiêm phong cũng lộ ra mỉm cười, không vì cái gì khác chỉ vì hy hỏa thái độ cái biến. Trước đây đều là đạo hưu đạo Hữu hiện tại trực tiếp xưng hô tên, đây chính là quan hệ tiến thêm một bước. Ứng ủng, ở hai người bèn nhìn nhau cười thời điểm, đột nhiên, bất chu sơn thượng chuyển đến nổ vang, sau đó kinh thiên bảo quang bao phủ ở bất chu sơn thượng. Đây là, có linh bảo xuất thế. Không thể nào, ta tới bất chu sơn nhiều lần như vậy, ngoại trừ gặp phải cái kia hồ lô đằng, những bảo vật khác đều không tình cờ gặp quá. Cái này thường hy cùng ngươi thứ nhất liền trực tiếp bảo vật xuất thế Chẳng lẽ các ngươi là ta nữ thần may mắn? Nghiêm Phong sững sờ nhìn trận kia trận bảo quang, xem ra cũng biết bảo vật này đẳng cấp nhất định không thấp, ít nhất cũng là trung phẩm tiên thiên linh bảo trở lên tồn tại. Nữ thần may mắn sao? Ta rất vinh hạnh. Nghe được Nghiêm Phong nói mình là nữ thần may mắn, khi Hòa khó có được không có phản bác. Đi, đi xem, tiểu nha đầu cũng hướng bảo quang xuất hiện cái hướng kia chạy đi. Nghiêm Phong báo cho biết một cái, sau đó cùng hy Hòa cùng nhau đuổi theo thường hi thân ảnh bài qua. Như vậy bảo quang nhất định sẽ hấp dẫn không ít người qua đây. Nghiêm Phong tự nhiên muốn nhìn nhà đầu kia, miễn cho đến lúc đó bị người khi dễ. Làm Nghiêm Phong cảm thấy thời điểm, phát hiện nơi đó ngoại trừ Thường Hy bên ngoài, còn có hai người, là nữ hoa cùng Phục Hy. Điểm này Nghiêm Phong không có chút nào ngoài ý muốn ở tại Bất Chu Sơn Thượng, như vậy bảo quang, nữ hoa cùng Phục Hy không có phát hiện mới là chuyện lạ đâu. Lúc này bảo quang vẫn còn tiếp tục lòng lánh, nghĩ đến bảo vật này còn không có triệt để khai quật. Gặp qua viêm đế đạo Hữu không biết hai vị này là. Nhìn thấy Nghiêm Phong xuất hiện, nữ hoa lớn tiếng bắt chuyện Khi nhìn đến hy Hòa cùng thượng Hi thời điểm nghi ngờ hỏi, không nghi hoặc không được à, Hồng Hoang bên trong lúc nào xuất hiện hai cái thực lực mạnh như vậy nữa tiên, một cái đại La Kim tiên đỉnh phong, một cái chuẩn thánh sơ kỳ. Đáng tiếc nữ hoa không biết, một cái đại La Kim tiên tuột cùng tiểu nữ, còn thường thường bị chuẩn thánh sơ kỳ ghét bỏ thực lực thấp, không cho phép ra thái âm tinh. Bằng không nhất định sẽ thổ huyết, thần cái quái gì vậy thực lực thấp. Đại La Kim tiên đỉnh phong a, ở toàn bộ Hồng Hoang ít nhất có thể đứng vào trước 50, thậm chí trước 30. Cái này còn tiêu thập gặp qua nữ hoa đạo hữu, hai vị này là thường hy cùng hy họa, là bản cổ trí tôn mắt phải biến thành thái âm tinh bên trên đạn xanh tần nữ. Tuy là nữ hoa là yêu tộc, thế nhưng Nghiêm Phong cũng không có cho sắc mặt, dù sao nói như thế nào, tương lai nàng muốn sáng tạo nhân tộc. Mà Nghiêm Phong kiếp trước là người, cho nên đối với nữ hoa, Nghiêm Phong cũng không có quá lớn ác cảm. Còn như nữ hoa mặc kệ yêu tộc tàn sát nhân tộc sự tình. Điểm này Nghiêm Phong cũng hiểu được nữ hoa cực kỳ thương cảm, rõ ràng là thánh nhân chi tôn, thế nhưng mặt đối với thiên đạo đại thế, không có một điểm biện pháp nào. Thế nhưng ai bảo nữ hoa là công đức thành thánh đâu, nhưng lại không giống bản cổ tam thanh giống nhau có khai thiên công đức. Cho nên thành thánh sau đó trở thành lót đáy tồn tại. Thực lực cũng chính là cùng chuẩn đề sàn sàn với nhau. Chẳng qua hiện nay có Nghiêm phòng đến, nhân tộc nhất định sẽ không nhận yêu tộc cướp hiếp, muốn luyện chế đồ vũ kiếm. Xin lỗi, chỉ cần yêu tộc dám đến, hắn không ngại nguyên lên thiên đạo đại thế, để cho ngươi toàn bộ yêu tộc trước hoàn toàn biến mất. Còn như Hùng Quân, Nghiêm Phong không có chút nào sợ, trở thành hôn Nguyên Đại La Kim tiên lúc, tin tưởng hắn đã có thể triệt để nắm giữ Hỗn độ châu đến lúc đó thiên đạo nếu như muốn ngăn cản hắn không ngại làm nổ hôn độ trâu mở lại cái này Hồng hoang thiên địa hôn độ chí bảo làm nổ tuyệt đối có thể đem thiên đạo cho biến thành một người tàn phế. đây cũng là hắn chỗ dựa lớn nhất chương 59 quạt 3 tiêu siêu siêu siêu theo thời gian đưa đẩy Linh bảo xuất thế động tinh hấp dẫn không ít người có Minh Hà chuẩn đề tiếp dẫn cùng với chấn nguyên tử cùng H Vân Đế Tuấn cùng tam thanh bọn họ thì cũng không đến một cái phòng trừng bận yêu tộc di chuyển một cái phòng trừng vẫn còn ở liềm vết thương Các vị đạo hữu, vật ấy cùng ta Phương Tây Hữu Duyên, cũng xin nhường một thuận tiện. Chuẩn Đề vừa lên tới liền nói ra miệng của mình đầu tiện, mà nói chuyện cũng trở thành hắn ở Hồng Hoang thân phận phân biệt. Cái này không, tại hắn mới nói ra lời phía sau, đã có người kinh hô thành tiếng. Hoa, ngươi chính là Hồng Hoang đệ nhất không muốn thể diện chuẩn Đề cái kia đại con lường ngốc a, ta nhớ được Phong Ca ca nói qua, mặc kệ gặp phải thứ tốt gì, đều sẽ nói cùng ta Phương Tây Hữu Duyên. Thường Hi chớp mắt to, tò mò nhìn chuẩn Đề, muốn biết cái này con lường ngốc kết quả thế nào như vậy không muốn thể diện. Chỉ là hoành khán tụ khán, cũng nhìn không ra cái này con lửng ngốc mặt ra dày bao nhiêu. Phong Ca Ca nhưng là nói, người này ra mặt dày mặc dù là Tiên Thiên Linh Bảo đều không đánh thủng. Hiển nhiên, Thường hy lý giải khác thường với thường nhân, căn bản là không có nghe hiểu Nghiêm Phong trong giọng nói châm chọc. Nàng là thực sự một vị chuẩn đề mặt ra dày đến bị Tiên Thiên Linh Bảo công kích cũng không đánh thủng. Tiểu nha đầu, ngươi là ai, không biết hàng từ miệng ra đạo lý sao? Nguyên bản chuẩn đề cười híp mắt sắc mặt, theo Thường hy lời nói nhất thời thay đổi âm trầm xuống. Ở Hồng Hoang bên trong, Như vậy Minh Mục Trương đảm nói hắn hồng hoang đệ nhất không biết xấu hổ cùng con lượng đốc, cũng chỉ có Nghiêm Phong. Nếu như, theo ánh mắt nhìn, hắn liền thấy vừa rồi xuất khẩu cuồng luôn bên cạnh cô gái đứng Nghiêm Phong. Điều này làm cho chuẩn đề gương mặt có lại, có dự cảm bất hảo, người thiếu nữ này hẳn là cùng Viêm đế không quan hệ. A, dù sao qua nhiều năm như vậy, Viêm đế độc lai độc văn quen, bên người cũng chỉ mấy cái như vậy người, tối đa cũng chính là cùng hậu thổ kinh thường tại cùng nhau. Họa là từ ở miệng mà ra. Ngươi người này thật là, ta chỉ là hỏi ngươi một vấn đề mà thôi có thể mang đến cho ta cái gì họa? Lại nói cho dù có cái gì mầm thai vạn, có ta phong ca ca ở, ta cũng hoàn toàn không sợ. Lược lược hơi. Thường Hi đi tới Nghiêm Phong bên người, tay trái ôm Nghiêm Phong cánh tay, lại thân. Ra ngón trỏ phải đặt ở mắt phải bên trên, đem dưới mí mắt lôi kéo, thuận tiện hướng phía chuẩn đề le lưỡi, vô cùng khả ái. Chỉ là lần này khả ái ở chuẩn đề trong mắt, đó chính là chứa chuẩn lù khiêu khích. Hắn đường đường một cái chuẩn thánh đại năng, hơn nữa còn là phương Tây Phật giáo giáo chủ, sao có thể dung nhẫn một tiểu nha đầu làm cản như vậy? Viêm Đế, quản tốt người của ngươi, bằng không. Đối với Nghiêm Phong chuẩn đề vẫn là rất kiêng kỵ, tối thiểu hắn cầm bội cây kia hỗn độn thanh liên liền không có biện pháp nào. Bằng không thế nào? Người của ta, muốn nói cái gì liền đã nói cái gì, hơn nữa hắn nói cũng là nói thật, lẽ nào ngươi chuẩn đề không phải cái này trong hồng hoàng đệ nhất không muốn thể diện người sao? Ngươi nếu là không thoải mái, không ngại theo ta làm qua một hồi, chỉ bất quá, vấn đề là ngươi dám không? Nghiêm Phong lộ ra một nụ cười lạnh lùng, giọng nói tràn đầy khinh thường, thực có can đảm tiết chiêu, đánh không chết được ngươi. Người A Di Đà Phật, sư đệ, Linh bảo liền muốn xuất thế. Chuẩn đề cái kia khi à, thế nhưng bất đắc dĩ thực lực không cho phép, căn bản kiên cường không đứng dậy, chỉ có thể cố nén tức giận, sau đó quay đầu, đến cái mắt không thấy tâm không phiền. Đương nhiên tiếp dẫn lời nói cũng có tác dụng, đối lập bắt đầu cãi nhau, Linh bảo mới là trọng yếu nhất. Từ Hồng Quân chuyển xuống Trạm thi chi pháp sau đó, Tiên thiên Linh bảo rõ ràng khiến người ta cảm thấy chưa đủ dùng. Suy nghĩ một chút, tam thi ít nhất đều cần 3 cái Tiên Tiên Linh bảo. Hơn nữa Linh bảo phẩm chất còn quyết định chạm tam thi sau uy lực, cái này khiến cho chính xác hồng hoang đối với những cái này phẩm chất cao linh bảo đều điên cuồng lên. Lực lực hơi, Chuẩn Đề đại con lường đốc là một dụ đầu đại ô quy, phong ca ca giỏi nhất. Nhìn thấy Chuẩn Đề rút lui, Thường Hi nhất thời gan lớn đứng lên, đứng ở Nghiêm Phong phía sau, cập nhã đối với Chuẩn Đề đùa giỡn với tới. Được rồi Thường Hy, có hơi quá. Thấy Thường Hy như vậy không biết trời cao đất rộng, Khi Hỏa nhất thời trách cứ một câu, nàng biết Chuẩn Đề sợ là Nghiêm Phong, cũng không phải là Thường Hi. Hiện tại có Nghiêm Phong che chở có thể không có việc gì, thế nhưng chuyện tương lai ai biết được. Cho nên, bằng không không cần phải, cũng không cần thụ địch quá nhiều. A, ta biết rồi. Thường Hi thấy tỷ tỷ Hi Hòa lên tiếng, nhất thời chu miệng nhỏ một cái, không tình nguyện nga một tiếng. Điều này làm cho hy Hòa vừa bực mình vừa buồn cười, thực sự là đứa bé không chịu lớn, vài chục vẫn năm, còn nghịch ngậm như vậy. Nghiêm Phong ở một bên chỉ là cười cười, cũng không nói, dù sao bọn họ tiếp xúc thời gian còn thiếu, hắn không dễ chịu nhiều thăm dự. Well, đợi sau một hồi Bảo quang rốt cục không hề nở rộ, sau đó một tiếng vang thật lớn sau đó, nổi lên thật lâu bảo vật rốt cục chui từ dưới đất lên mà ra, trên không trung chiếu lấp lánh. Đây là quạt ba tiêu. Chứng kiến không trung quay tròn xoay tròn cây quạt nhỏ, nghiêm phong trong nháy mắt đoán được lai lịch. Hơn nữa, cái này quạt ba tiêu còn nhiều vô số, dĩ nhiên tổng cộng có 4 thanh, đây cũng là nằm ngoài hưu nghiêm phong dự liệu ở ngoài. Hắn nhớ ký tây du bên trong thiết sơn công chúa, sở hữu hai thanh, một bả quạt gió, một bả quạt lửa, mà thái Cũng chính là thái thanh lão tử tam thi một trong cũng có một bà dùng để phiến lo luyện đàn. Cũng không biết mặt khác một bà vì sao tung tích không rõ. Bất quá bất kể, hiện tại có bốn thanh quạt ba tiêu, nghiêm phong chuẩn bị ít nhất cũng phải cướp đoạt ba cây mới được. Hán, thường hy, khi hòa một người một bà là được rồi. Dư thừa để đám người này đi tranh đoạt ta. Chính mình ăn thịt, cũng để cho người khác uống chút canh. Chương 60, cả đời. A-di Đà Phật, này bô nở cái thượng phẩm tiên thiên linh bảo cùng ta phương Tây hữu duyên, ta sẽ không khách khí. Chuẩn Đề hai mắt sáng lên nhìn lên bầu trời, cái này vừa xuất hiện chính là bọn nở cái pháp bảo, hơn nữa còn là thượng phẩm, lúc này cũng không để ý giành được quá đoạn không qua, trực tiếp xuất ra thất bảo diệu thụ, hướng về phía bầu trời chính là cả một cái, đã nghĩ đem cái này bốn cái quạt ba tiêu toàn bộ bát. Chuẩn Đề ngươi một cái con lừa ngốc đường độ cần dỡ, cái này chính là ta Đông phương vật, với ngươi phương Tây có một cái giám duyên phận. Ở Chuẩn Đề xuất thủ đồng thời, Minh Hà hóa thành hàng tỷ huyết tích tử quận trào mãnh liệt mà lên, đồng thời A Tỵ, nguyên độ xong kiếm cũng không có nhả rỗi. Xông về chuẩn đề thất bảo diệu thụ muội muội chúng ta cũng lên Phục hy xem người khác đều tranh đoạt lên Đối với nữ hoa nói một câu sau đó Cũng xông lên Tốt Nữ hoa không nói hai lời theo phục hy xông lên Tuy là hắn có hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo Thế nhưng linh bảo ai cũng sẽ không ghét bỏ nhiều Dù sao phục hy nhưng là chỉ có một thứ phục hy cầm Không vì mình Cũng phải vì huynh trưởng suy tính một chút Vô lượng tiên tôn, bần đạo giá xương lễ độ Chúng ta làm qua một hồi A Là cực kỳ vô cùng Ở Phục Hy cùng nữ hoa xuất thủ đồng thời, Hồng Vân cùng Trấn Nguyên Tử cũng xuất thủ. Chỉ là người ở chỗ này toàn bộ đều đem nghiêm phong không lưu ý tới. Ai cũng biết, nghiêm phong cái kia hung hãn chiến tích. Đang không có hôn độn thanh liên phía trước, hắn đều có thể lấy một địch 3 thậm chí lấy một địch 4. Bây giờ có hôn độn thanh liên, nghiêm phong cường đại hơn thêm. Người ở chỗ này coi như liên thủ, phòng trừng cũng công không phá được hôn độn thanh liên phòng ngự. Cho nên phi thường tự giác tìm riêng mình đối thủ. Còn như cái kia ở cái tiên thiên linh bảo cũng chỉ có thể hy vọng cái này viêm đế không muốn toàn bộ đem đi đi. Bằng không bọn hắn là thật tâm không có biện pháp có thể từ trên tay hắn cướp được đi. Thường Hy, đi tới lấy ba cái quạt ba tiêu xuống đây đi, thuận tiện giúp ta mang nói chuyện. Nghiêm Phong thấy những người này như thế tự cảm thấy cũng sẽ không chuẩn bị ăn mảnh, thượng phẩm tiên tiên linh bảo, hắn có không ít, nhiều nhất kiện thiếu một món không sao cả. Lập tức để Thường Hy bỏ lấy, dù sao tiểu nha đầu vẻ mặt dáng vẻ hưng phấn, Nghiêm Phong cũng tốt thành toàn nàng, lần đầu tiên đoạt bảo là cảm giác gì, chỉ là tại trước đây Nghiêm phong ở thường hy bên thai nói một câu nói. Hắc hắc, thu được. Thường hy hì hì cười, sau đó cưới mây đạp gió hướng về không chung bô nở cái quạt ba tiêu bay đi. Bảo vật có linh, biết sẽ phải bị tu sĩ cho luyện hóa, nhìn không được liền muốn chạy trốn. An tĩnh một chút. Nhìn thấu quạt ba tiêu có tan ra bốn phía xu thế, nghiêm phong vung tay lên, không gian cấm cố lúc này đèm quạt ba tiêu cho ở không gian cho hoàn toàn giam lại. Tuy ý quạt ba tiêu làm sao chuyện đều không thể tránh thoát vậy mạnh mẽ vô cùng cấm cố chi lực Bởi vậy thì có thể làm cho Thường Hy tùy tiện cầm lấy. Các ngươi khỏe à? Ta Phong Ca Ca nói, hắn mượn 3 cây quạt ba tiêu, còn lại 1 bả để các ngươi cướp đoạt à? Bất quá muôn ngàn lần không thể khiến cho Tây Phương hai cái con lường đốc cướp đi à. Nếu không thì đừng trách ta Phong Ca Ca ngay cả nước cũng không cho các ngươi uống, trực tiếp đoạt 4 thành quạt ba tiêu. Phương Đông tu sĩ nỗ lực lên, đánh ngã Phương Tây cái kia không biết xấu hổ con lường ốc Thường Hy đi ngang qua nữ hoa bọn họ địa phương chiến đấu thời điểm, Thường Hi đem vừa rồi nghiêm phong biến thành nói thông tri bọn họ. Đương nhiên nàng cũng bỏ thêm không ít chính mình từ ngữ, thế nhưng ý tứ vẫn là ý đó. Chỉ bất quá từ thường hy miệng bên trong nói ra phía sau, khiến cho chuẩn đề nghe xong muốn đánh người mà thôi. Mặc kệ chuẩn đề có nghĩ là đánh người, thường hy mơ y không để ý tới. Sau khi thông báo xong, nàng liền hỉ tư tư phi đao bốn thanh quạt bá tiêu địa phương. ân cái này nhan sắc không sai, ta thích, trước nhận lấy. ân hình dáng này thư cờ không sai, ta thích, trước nhận lấy. Hai cái này chọn cái nào tốt đây, đều không khác mấy cũng, thật là khó a Thường hy đi tới bốn thanh quạt ba tiêu vị trí phía sau, không có trực tiếp thu, thế nhưng là từng món từng món chọn. Phải biết rằng bốn thanh quạt ba tiêu hình thức cùng nhan sắc kỳ thực không sai biệt lắm, nhưng là tiểu nha đầu tâm lý hiển nhiên muốn tuyển trạch tốt nhất. Tại chỗ đều là tu sĩ, dù cho ở cách xa cũng có thể đem thường hy lời nói nghe rõ rõ ràng ràng. Nhất thời từng cái từng cái đều ở đây trong lòng không nói đứng lên, bọn họ đã sinh đã tử, chính là vì nhất kiện bảo bối. Người thiếu nữ này đến tốt, dĩ nhiên chính ở chỗ này thiếu tam giả tứ. Nhất là đề Hận không thể cùng Thường Hy lẫn nhau đổi một vị trí. Nha đầu kia, từ thái âm tinh sau khi đi ra, quả thực quá không ra gì, quá ra. Khi hòa im lặng xem cùng với chính mình một cách tinh quái muội muội có điểm hối hận để cho nàng đi ra. Khí này người chết không đền mạng ngươi ở đây trong lòng nghĩ nghĩ là được, còn không nên nói đi ra, đây không phải là thành tín khiến cho còn lại tu sĩ khó chịu sao. Ha ha, ra điểm tốt, ta liền thích nàng hôm nay thực sự tính cách. Nghiêm phong ngược lại đến lúc đó không thèm để ý, ngược lại tân tân hữu vị nhìn đồng trọn tây chọn Thường Hy. Ta sợ nàng bị ngươi quen, quá mức vô pháp vô thiên, về sau ta muốn quản đều không còn được. Hy hòa đem sự lo lắng của chính mình nói ra. Ha ha, vậy cũng không cần quản, để cho nàng bảo trì loại này thiên tính không lâu sau được rồi, ta sẽ bảo hộ các ngươi cả đời, chỉ cần có ta ở, ta sẽ không để cho hai người các ngươi tỷ mội bị khi dễ. Nghiêm phong lúc nói chuyện, nhìn chầm chầm Hy hòa xem. Hy hòa nhất thời hơi đỏ mặt, không biết nên làm sao tiếp nghiêm phong lời của. Giờ khắc này, nàng cảm giác nghiêm phong câu nói có hàm ý khác. Nhưng là vừa không cảm thấy lạ lạ ở chỗ nào. Hơn nữa nghiêm phong ánh mắt quá có ăn mòn tính, để cho nàng có điểm chịu không nổi thứ ánh mắt này. Lúc này túi đầu, không dám nhìn nữa. Nghiêm phong thấy thế, lộ ra vẻ mỉm cười. Hy hòa biểu hiện khiến cho hắn đại hỷ, bởi vậy, không phải là đại biểu hy hòa không ghét cả đời ý tứ này. Chương 61, tìm chết chuẩn đề. Cái kia gọi Minh Hà phải không, nỗ lực lên nỗ lực lên, làm chết con lưỡng đốc. Ai ai ai. Người không được a làm sao liền một cái người hói đầu cũng làm mất quá thực lực thật yêu à, liền hai cái người hỏi đầu cũng làm mất quá, nếu như thay đổi ta phong cách ca, ca, nửa phút là có thể giải quyết. Ở hai lòng lấy đi ba cái quạt ba tiêu sau đó, Thường Hy cũng không có trước tiên ly khai, phản mà là đứng ở tại chỗ không ngừng gào thét. Chỉ bất quá Minh Hà quá không tác dụng, đối phó hai cái con lường ngốc đã vậy còn quá lao lực. Mà trái lại Minh Hà bên này, hắn bây giờ là tức giận nổi cơn xanh a, một bên phải cẩn thận đối phó chuẩn đề cùng tiếp dẫn, còn vừa muốn thừa nhận đến từ Thường Hy tiếng ông ông. Tức chết ta cũng, huyết thần đại pháp Không thể nhịn được nữa, Minh Hà nhất thời bạo phát ra cường đại tuyệt chiêu, trong nháy mắt cả người muốn nổ tung lên, hóa thành vô số giọt máu hướng về tiếp dẫn cùng chuẩn đề đánh tới. Đây là Minh Hà Liều mạng tuyệt chiêu, lần này bạo phát, không phải tu dưỡng cái trăm ngàn năm là không được. Thế nhưng uy lực cũng tuyệt đối cường đại, tối thiểu chuẩn đề cùng tiếp dẫn đối mặt một chiêu này uy lực cũng thần sắc đại biến, không phải dám xem thường. Minh Hà tuy là liều mạng, thế nhưng hắn huyết tích tử cũng không có toàn bộ tuân hướng chuẩn đề cùng tiếp dẫn. Ở 99% huyết tích tử đánh về phía chuẩn đề cùng tiếp dẫn đồng thời, Còn lại cái kia phần trăm, một hóa thành một đạo huyết quang, trong nháy mắt đi tới quạt ba tiêu vị trí, sau đó quần quật nổi lên quạt ba tiêu liền trốn vào trong lòng đất biến mất vô ảnh vô tung. Nghiêm Phong đem đây hết thể đều thấy ở trong mắt, nếu như hắn nhớ xuất thủ ngăn cản, Minh Hà một chiêu này liền không công dụng. Bất quá hắn chính là lời nói đáng tin người, chỉ cần không phải phương Tây hai người thu được quạt ba tiêu, nói không can dự sẽ không can thiệp. Hơn nữa Minh Hà cũng không có đối với gần trong gang tấc thường hi xảy ra chuyện gì, Nghiêm Phong tự nhiên càng thêm sẽ không xuất thủ. Hôn đàn a Làm chuẩn đề đem Minh Hà bùng nổ tuyệt chiêu cho ngăn cản phía sau, nhanh chóng đi tới chỗ hắn biến mất, nhưng là không biết Minh Hà dùng là không có biện pháp, lúc này đã không có hơi thở của hắn. Ta nói con lường đốc, ngươi liền không thể mang theo đầu bóc sao. Ta phong ca ca đều nói, ngày hôm nay cái này bộ nở cái tiên tiên linh bảo cùng ngươi phương Tây vô duyên, coi như ngươi có thể chiến thắng Minh Hà thì như thế nào, ngược lại cũng đoạt không đi, ngươi khí cái lông gà à. Khiến cho dường như ngươi có thể ở ta phong ca ca dưới mí mắt cướp đi linh bảo giống nhau Thường Hy trên bầu trời chứng kiến Chuẩn Đề khí cấp bại phôi dáng vẻ, nhất thời cảm giác hết chỗ nói rồi, cho nên trực tiếp mở miệng trầm trọng. Chuẩn Đề hung hăng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cách đó không xa Thường Hy, nhìn trong tay hắn ba cái Tiên Thiên Linh Bảo nhất thời nhãn đỏ lên. Tâm lý tính toán, nếu như động thủ tranh đoạt nha đầu kia, xác suất thành công bao lớn? Cuối cùng Chuẩn Đề nội tâm đưa ngang một cái, gan nhỏ chết đói gan lớn chết no đích thực, phạm. Đều là chuẩn thánh, Chuẩn Đề tự tin nếu như hắn muốn chạy lời nói, coi như Nghiêm Phong là chuẩn thánh trung kỳ thì như thế nào? Như cũ có thể chạy thoát. Chuẩn đề không biết, ở tinh thông không gian pháp tắc nghiêm phong trước mặt, nếu có thể khiến cho chuẩn đề chạy, đó mới là chuyện lạ đâu. Tuy là chuẩn thánh có thể thuấn di khoảng cách càng thêm xa, thế nhưng nghiêm phong tấn cấp chuẩn thánh phía sau, không gian cấm cố uy lực cũng cường đại hơn thêm. Trừ phi chuẩn đề có tiên thiên trí bảo, bằng không căn bản không đánh tan được nghiêm phong không gian cấm cố. Bá. Chuẩn đề hiển nhiên không biết, cho nên đang quyết định hạ thủ trong ngáy mắt, cũng không nói gì, trực tiếp một cái di xuất hiện ở hi bên người Sau đó hắn tội ác bàn tay to thân hướng về phía Thường Hy trước người. Lúc này Thường Hy đang đem ba cái quạt bà tiêu ôm vào trong ngực. Nha! Thường Hy thấy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, hơn nữa đối với mình thân. Ra heo rảnh rối tay chuẩn đề, nhất thời sợ một tiếng kêu sợ hãi. Thường Hy! Đột nhiên biến cố cũng dọa Hy hòa giật mình, cũng không nhịn được kinh hô thành tiếng. Ông! Đang ở Thường Hy không biết làm sao, chuẩn đề heo rảnh rối tay khoảng cách nàng chỉ có một quyền khoảng cách thời điểm, một cỗ vô thượng uy lực hàng lâm ở chuẩn đề trên người chính là không gian cầm cố. Nghiêm Phong giờ này khắc này thi triển không gian cấm cố khống chế không gian phi thường nhỏ, với lúc tác dụng ở chuẩn đề trên người. Vậy mạnh mẽ vô cùng cầm cố chi lực khiến cho chuẩn đề không thể động đậy, chỉ có thể trong mắt loạn chuyển, bất kể thế nào thôi động trên người pháp lực, chính là không nhúc nhích được. Giờ khắc này, chuẩn đề mới bắt đầu kinh hãi, loại cảm giác này tựa như ban đầu ở Đông Hải Hồng Quân cho cảm giác của mình giống nhau. Chỉ bất quá so với Hồng Quân mà nói, Nghiêm Phong cái giam cầm này phạm vi hiển nhiên nhỏ rất nhiều. Thế nhưng dù vậy, cũng để cho chuẩn đề kinh hãi. Chết không được trước đây mọi người đều bị cầm cố lại, chỉ có Nghiêm Phong có thể cho nên lúc đích. Thì ra không phải đạo tổ chiếu cố, mà là Nghiêm Phong mình cũng sở hữu năng lực giống nhau, cho nên mới có thể phá vỡ cái kia cầm cố chi lực. Chuẩn Đề, ngươi cũng dám khi dễ ta thường hy muội muội, thậm chí còn muốn làm ra cái loại này hạ lưu việc, ngày hôm nay không đem rút gân lột ra toái thì vận đoạn, khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Nghiêm Phong sắc mặt tái xanh nhìn đối với Thường hy xuất thủ Chuẩn Đề, thân. Ra tay phải hướng về phía Chuẩn Đề phương hướng hung hăng nắm chặt. Và anh. Kinh khủng lực đạo trong nháy mắt xây dựng ở chuẩn đề trên người, nguyên bản tốt ngừng trên không trùng chuẩn đề lập tức lấy siêu việt quang tốc độ tốc độ đập vào cái này bất chu sơn thượng. Hoa lập lạc. Cái này kinh thiên đập một cái, trong nháy mắt đem bất chu sơn kiên cố mặt đất đập tứ phân ngũ liệt, ở nơi nào một cái rõ ràng hình người hố to xuất hiện ở tất cả mọi người trong tầm nhìn. Mà ở hình người hố to xung quanh, cái kết như mạng nện một dạng, tứ tán tê liệt kẽ đất đều nói do chuẩn đề bị đập lại nhẫn. Chương 62, treo lên đánh chuẩn đề tiếp dẫn. Sư đệ. Biến cố bất thình lình này hiển nhiên ngoài tiếp dẫn dữ liệu bên ngoài, cho nên vội vã chuẩn bị bay tới, kiểm tra chuẩn đề thế nào. Kém chút quên mất, còn người nữa, người cùng chuẩn đề đều là cá mẹ một lửa, ai cũng trốn không thoát. Thấy tiếp dẫn lên tiếng phía sau, Nghiêm Phong nâng tay trái lên hướng về phía tiếp dẫn cũng là hung hăng nắm chặn. Trong nháy mắt, tiếp dẫn thu được cùng chuẩn đề một dạng dã ngộ, vô cùng kinh khủng cầm cố chi lực đưa hắn cầm cố lại. Sau đó cùng chuẩn đề giống nhau, trực tiếp nện vào mặt đất bên trong. Thật mạnh. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề nói như thế nào cũng là thánh. Hơn nữa thực lực mơ hồ cao hơn bọn họ một đường, thế nhưng dù vậy ở viêm đế trước mặt cũng không còn sức đánh trả chút nào. Động tính bên này khiến cho đang tại chiến đấu nữ hoa, Phục Hy cùng Hồng Vân, Trấn Nguyên Tử dừng lại. Nhìn thấy chuẩn đệ cùng tiếp dẫn như ngoan đồng một dạng bị Nghiêm Phong tùy ý treo lên đánh, nhất thời khiến cho bốn người tâm lý bình tĩnh không được. Lúc này bọn họ mới nhớ tới, trước đây viêm đế lấy một địch ba thậm chí lấy một địch bốn thời điểm, tu vi của hắn đều so với vây công hắn người thấp. Mà bây giờ, viêm đế tu vi rõ ràng cao hơn bọn họ một cái tiểu giai đoạn, đạt tới chuẩn thánh chu kỳ. Thế nhưng liền cao như vậy một cái tiểu giai đoạn, dĩ nhiên cũng làm có thể treo lên đánh hai cái chuẩn thánh sơ kỳ, cái này viêm đế chiến lực cho là thật khủng bố vô song. Cái này vẫn là không có sử dụng hỗn độn thanh liên dưới tình huống. Một ngày hắn mở ra hốn độn thanh liên, hắn chính là ở ủng có không gì sánh kịp chiến lược sau đó, đồng thời có tối cường phòng ngự. Bởi vậy, ở nơi này hồng hoang bên trong, lại có ai có thể là lấy cùng hắn tranh cao thấp một cái? Có thể tương lai, đạo tổ khâm định bảy vị thánh nhân mới có thể bằng vào ưu thế về cảnh giới trấn áp cái này viêm đế đi. Chỉ bất quá cái này viêm đế cũng quá mức tiêu ngạo cũng không kiêng nghệ gì cả. Cái này phương Tây hai người tương lai ngày hôm nay bị như vậy nhục nhã cùng treo lên đánh, tương lai liền không sợ bọn họ thành thánh sau đó trái lại tính số sao. Như thế đắc tội tương lai thánh nhân, hắn sẽ không sợ đến lúc đó ăn không hết túi đi sao. Hơn nữa viêm đế rõ ràng không phải cái loại này ngốc nít người, điểm này cũng để cho Trấn Nguyên Tử cùng Phục Hy bọn họ nghi hoặc. Mặc kệ Phục Hy, Trấn Nguyên Tử đám người như thế nào suy đoán, nghiêm phong cũng không có ý thu tay. Theo hắn tay lên bang bang. Hai đạo nhân ảnh phóng lên cao, chỉ bất quá lúc này tiếp dẫn cùng chuẩn đề hình tượng liền có chút lung túng, do vị vẻ mặt chấm đất. Cho nên thoạt nhìn mặt mũi bầm rập, trên người cũng là bụi rầm rạp, thoạt nhìn giống như là hai cái ăn xin con lưỡng ốc. Hai bóng người lao ra mặt đất sau đó, bị nghiêm phong khống chế được đi tới Thường Hy trước mặt. Thường Hy, muốn đánh bọn họ mặc dù xuất thủ, bọn họ không trả nổi tay. Mới vừa Thường Hy cũng thu được kinh hách, cho nên nghiêm phong tự nhiên muốn khiến cho Thường Hy báo một phen thủ. Phong ca ca tốt nhất thường Hy nghe nói cười hát hát. Sau đó hung ba ba xoay người lại hướng về phía chuẩn để chợn mắt nhìn gọi người làm ta sợ gọi người đùa giỡn lưu manh gọi người muốn cướp đi ta Linh bảo không biết ta phong cả ca lợi hại sao hiện tại bị ngu rồi ta đạp chết người sau đó tiểu gia hiện khiến cho Hy hòa dở khóc ở cười một màn chỉ thấy thường khi cầm ba cây quạt ba tiêu, hướng về phía chuẩn để mặt không ngừng quạt có đôi khi còn cầm lòng bàn chân hướng về phía chuẩn đề mặt đạp đạp một cái ở chuẩn đề trên mặt để lại từng cái dấu dày a vi đế người khi người quá đáng Ngươi có gan giết chết ta? Thu được như vậy vô cùng nhục nhã, Chuẩn Đề ở cũng không nhịn được, cả người tuy là không thể động đậy, thế nhưng hai mắt đỏ bừng, một bộ cắn người ác quỷ răng rắc, nhất thời dọa thường hi giận mình. "Hain, chuẩn Đề, xem ra ngươi còn không biết hối cải a, nếu không phải là ngươi xuất thủ đánh lén, sao chịu đến lớn như thế nhục, đây hết thể đều chẳng qua là ngươi tự tìm khổ ăn mà thôi, thực lực bây giờ không bằng người ngược lại thì hoàn khí ta tới. Xem ra đối ngươi nghiêm phạt được không đủ a, đã như vậy, ta liền phong ấn tu vi của ngươi." Để cho ngươi thể nghiệm một cái toàn thân tu vi mất đi, không thể sử dụng pháp lực thống khổ." Nghiêm Phong nói, một luồng nóng bỏng Thái Dương chân hỏa từ đầu ngón tay của hắn bên trên ló ra, sau đó trong nháy mắt đánh vào chuẩn đề trong cơ thể. Cái này một luồng Thái Dương chân hỏa là sắc vô số ngọn lửa hóa trùng, uy lực phi thường cường đại. Khi tiến vào chuẩn đề trong cơ thể sau đó, liền dưng ở hắn pháp lực nguồn suối cũng chính là nơi nan điển. Về sau chuẩn đề liền không thể lại sử dụng pháp lực, ở Thái Dương chân hỏa hỏa trùng không có tiêu tất phía trước, một ngày sử dụng pháp lực sẽ kích thích đến hỏa trùng bộc phát ra ngọn lửa nóng bỏng, đối với hắn đang điển tiến hành cháy. Loại đau khổ này, mặc dù là chuẩn thánh chuẩn đề cũng tuyệt đối không chịu nổi. Chỉ có thể từ từ mượn ngoại lực, thận trọng đem hỏa trùng chậm rãi tắt. Cái này ngoại lực dĩ nhiên chính là băng thuộc tính hoặc là thủy thuộc tính đan dược. Chương 63, ý đồ đến. Chuẩn đề đi, được mang theo đi, hắn hôm nay không thể sử dụng pháp lực, chỉ có thể khiến cho tiếp dẫn mang theo, bằng không thật muốn đi trở về phương Tây, một vạn năm phòng trường cũng không đủ. Bất quá cứ như vậy, trong thời gian ngắn Chuẩn Đề liền không cách nào bước ra phương Tây đi ra gây sự tình. Tại hắn khỏi hẳn phía trước, Bất Quá Nghiêm Phong cũng biết, Chuẩn Đề khỏi hẳn sau đó, nhất định sẽ điên cuồng gây sự tình. Dù sao ngày hôm nay chịu nải vô cùng độc nhã, là một người đều sẽ không cam lòng. Nghiêm Phong khí thế cũng muốn giết chết Chuẩn Đề, chỉ tiết hắn là Thiên Định Thánh Nhân, Thiên Đạo tuyệt đối sẽ không để hắn chết. Ở thực lực không đủ để đánh ngã thiên đạo phía trước, vẫn là khiêm tốn một điểm, làm nhiều khi dễ một cái người khác. Ngược lại Chuẩn Đề thực lực bất kể như thế nào, đều ở trong tay hắn lật không nổi cái gì lan thật muốn gây sự tình, lần nữa nhục nhã hắn là được, ngược lại hắn cũng quên rồi. Mà bắt được quạt ba tiêu sau đó, Nghiêm Phong chính mình để lại một bả, mặt khác hai thanh chia ra cho Hi Họa cùng Thường Hi. Điều này làm cho hai người sướng đến phát rồ rồi, dù sao bây giờ Trạm thi Chi Pháp là chủ lưu, thượng phẩm tiên tiên linh bảo đối với bọn họ cũng có rất lớn tác dụng. Còn như Thường hy cùng hy Họa như thế nào biết Trạm thi Chi Pháp, tự nhiên là Nghiêm Phong nói cho. Cái này 9000 năm nghe giảng, Nghiêm Phong là đem Hồng Quân nói chi đạo hoàn toàn nghe xong cái rõ rõ ràng ràng tự nhiên sẽ chạm thi chi pháp. Còn như càng cao tầng thứ đại ngũ hành âm dương chân kinh, không phải Nghiêm Phong không muốn chuyển thụ, là quan hệ giữa bọn họ còn chưa tới cái loại tình trạng này. Hắn cũng muốn cho, thế nhưng chỉ sợ quá mức đột nhiên, khiến cho Hy Hòa khó tiếp thụ. Ở Bất Chu Sơn thượng đi dạo một lần sau đó, Nghiêm Phong liền mang theo Thưởng Hy cùng Hy Hòa hướng về địa phương khác đi. Ở Nghiêm Phong ly khai Bất Chu Sơn mấy chục năm sau, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái nhất rốt cục dẫn dắt yêu tộc đi tới Thiên Đình. Bất quá Đế Tuấn cũng không có lập tức thành lập yêu tộc Mà lại đi tới nữ hoa cùng phục Hy chỗ ở. Không biết đế tuấn đạo hữu, thái nhất đạo hữu cùng với côn bằng đạo hữu đại giá quang lâm có gì muốn làm. Đang ở đánh đàn phục hi nhìn thấy đế tuấn ba người đến, liền vội vàng đứng lên lên tiếp. Phục Hy đạo hữu, ta cần phải sáng tạo yêu tộc, xây một phen đại sự nghiệp, ngươi cũng biết, ta mấy năm nay khắp nơi bon bà, bây giờ cái này hồng hoang bên trong thuộc về yêu tộc cũng cũng chỉ còn lại có nhị vị. Cho nên ta lần này đến đây chính là vì mời nhị vị gia nhập vào yêu tộc, hơn nữa bất kể là nữ hoa đạo hữu vẫn là ôn tập đạo hữu Một ngày gia nhập vào yêu tộc, như vậy ở yêu tộc địa vị vào khoảng ta và thái nhất ngang hàng. Đế Tuấn nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến. Nữ hoa làm thiên định thánh nhân, Đế Tuấn không dám cũng không khả năng khiến cho nữ hoa đành phải với huynh đệ bọn họ hai người phía dưới. Mà Phục Hy làm nữ hoa huynh trưởng, tự nhiên cũng là ngang hàng đạo lý. Cái này, có thể hay không để cho ta hai người suy nghĩ khoảng khắc. Phục Hy kỳ thực ở ba người trước lúc tới sẽ biết bọn họ ý đồ đến, vừa rồi cũng chỉ là giả vờ không biết mà thôi. Hơn nữa hắn tinh thông trận pháp và tính toán theo công thức một đạo, biết mình nếu như gia nhập vào yêu tộc, cái kia đem lại lớn cơ duyên. Thế nhưng dù sao đế tuấn mời là nữ hoa cùng hắn hai người. Cho nên để chiếu cô nữ hoa tâm tư, thuận tiện bên trong tìm hiểu một chút ý tưởng của nàng, cho nên Phục Hy mới nói biết suy tính một chút. Muốn muốn, dù sao đây là đại sự. Đế tuấn phi thường thành khẩn, không có gì người gây sự, cũng không có cảm thấy mình cũng tự mình ra mặt, Phục Hy còn muốn suy nghĩ, là không nghề mặt hắn. Là một tộc đế vương, đế tuấn cái này điểm tâm ngực vẫn phải có Hơn nữa Phục Hy cùng Nữ Hoa đều là chuẩn thánh đại năng, Nữ Hoa tương lai lại có thể trở thành thánh nhân, Đế Tuấn cũng không dám có nhiều đã tội. Đa tạ Đế Tuấn đạo hữu rộng lượng, yên tâm, mặc kệ được hay không được, cũng sẽ không khiến cho ba vị chờ lâu lắm." Phục Hi nói, cho Nữ Hoa nháy mắt, hai người tạm thời ly khai. "Bọn ta xin đợi tin lành." Đế Tuấn cũng không nói gì khác, ôm quyền tỏ vẻ xin cứ tự nhiên. "Đại ca, người nói Nữ Hoa đạo hữu cùng Phục Hy đạo hữu biết gia nhập vào chúng ta yêu tộc sao?" "Ở Nữ Hoa cùng Phục Hi đi rồi, Đông Hoàng Thiên một nhịn không được dò hỏi." Hội, ta dám cam đoan. Đối với cái này một điểm, Đế Tuấn Phi thường tự tin. Như vậy là tốt rồi. Đế Tuấn đã như vậy tự tin, Đông Hoàng Thái nhất cũng sẽ không nói cái gì nữa, ngẫm lại bọn họ nỗ lực nhiều năm như vậy. Rốt cuộc phải có một cái kết quả, trong lòng vẫn là kích động vô cùng. Mà nữ hoa cùng Phục Hy bên kia. Huynh trưởng là dự định gia nhập vào yêu tộc. Nữ hoa liếc mắt một cái thấy ngay Phục Hy tâm tư. Đúng vậy, ta có thể cảm giác được, gia nhập vào yêu tộc đối với ta có lớn vô cùng cơ duyên, không biết mỗi mỗi người quyết định như thế nào Phúc Hy dùng mong mọi ánh mắt nhìn nữ hoa muốn ta gia nhập vào cũng có thể thế nhưng ngươi phải hướng đế Tuấn đưa ra ta người hai người tuy là gia nhập yêu tộc thế nhưng thích bình tĩnh cho nên không hề giống dính vào yêu tộc rất nhiều sự vật bên trong bình thường chúng ta ở nơi này bất chu Sơn Thượng Thanh Tú bằng không có chuyện quan trọng không nên quá ýếu ta người hai người thanh tịnh nữ hoa suy nghĩ một chút gia nhập vào yêu tộc cũng không phải là không thể được thế nhưng vị không cùng yêu tộc lại qua nhiều nhân quả vướng yếu vẫn là đưa ra ý kiến của mình đây cũng là nữ hoa đột nhiên nô ra ý tưởng Nàng cũng không biết đây là vì cái gì, minh minh bên trong giường như có một loại cảm giác, sau này nàng sẽ ở yêu tộc cùng chủng tộc khác trong lúc đó tiến thối lương nan. Cho nên để vâng theo trong lòng cảm giác, tuy là gia nhập yêu tộc, thế nhưng không hề giống có quá nhiều nhân quả vương hiểu. Tốt, ta cũng nghĩ như vậy, như vậy, chúng ta phải đi hồi phục đế tuấn đạo Hữu miễn cho người khác nóng lòng chờ. Phục hy đối với nữ hoa nói lên yêu cầu, tự nhiên đồng ý, hắn bản thân mình cũng là thích thanh tinh nhân. Chương 64, yêu tộc thành lập. Không biết nhị vị suy tính như thế nào. Ở nữ hoa cùng phục hi phản hồi lúc trở lại, Đế Tuấn tiến lên không kịp chờ đợi hỏi. Nhận được Đế Tuấn đạo hữu nhiệt tình mời, ta và muội muội đồng ý gia nhập vào yêu tộc, chỉ bất quá ta và sá muội thích thanh tĩnh, đồng thời sá muội là thiên định thánh nhân, cần an tâm tìm hiểu Hồng Mông tử khí hay sẽ không đi quản lý yêu tộc những cái này dường ra sự vụ. Phục Hi đem mới vừa rồi cùng nữ hoa thương lượng kết quả nói cho Đế Tuấn. Đây là tự nhiên, thành thánh tự nhiên là hàng đầu việc, nhị vị có thể gia nhập yêu tộc đã để ta và thái nhất tâm hoa nộ phóng, sao dám yêu cầu nhiều lắm. Đế Tuấn nghe nói lại hỉ, cứ như vậy tốt nhất. Phục Hy cùng nữ Hoa chi là treo cái tên, chân chính thực quyền vẫn nắm giữ ở huynh đệ bọn họ trong tay hai người, bởi vậy tự nhiên là đều là đều vui vẻ cùng diện. Vậy nói như thế định rồi, ở hai vị chân chính thành lập yêu tộc thời điểm, ta và sá muội nhất định đi vào thiên đình hưởng ứng. Như vậy, bọn ta liền cáo tử, hy vọng về sau yêu tộc có thể ở chúng ta dưới sự hướng dẫn hùng ba hồng hoang. Đạt được mục đích, Đế Tuấn liền đưa ra cáo tử, hắn hiện tại đã không kịp chờ đợi muốn tuyên cáo thiên hạ. Đi thong thả Phúc Hy cùng nữ hoa khách khí nói, ly khai nữ hoa địa phương sở tại sau đó, đế tuấn cùng thái nhất cùng côn bằng nhìn nhau, sau đó phóng lên cao bay về phía thiên đỉnh. Sau khi chết, toàn bộ thiên đỉnh hôm nay phi thường trang nghiêm, trên mặt mọi người đều mang vẻ mặt nghiêm túc, bởi vì ngày gần đây là ngày trọng đại. Lúc này yêu tộc người đã dựa theo tu vi cùng địa vị toàn bộ đứng ngay ngắn vị trí. Đứng ở trước mặt nhất tự nhiên là đế tuấn, đông hoàng thái nhất, phục Hy cùng nữ hoa còn có côn bằng. Mà ở cái này sau đó, thì là thập đại yêu thánh bạch Trạch đám người Tiếp tiếp thì là các Ti kỳ trước Đại La Kim Tiên cùng Thái Ức Kim Tiên yêu tộc người. Thiên đạo tại thượng, hôm nay ta Đế Tuấn cần phải sáng lập bộ tộc, tên là Yêu tộc. Phạm thiên địa của một tinh hoa, cùng với tinh quái người tu luyện thành công đều vì Yêu tộc. Ngay hôm đó bắt đầu, ta Đế Tuấn vì Yêu tộc yêu hoàng, lấy Tiên thiên Linh Bảo Lạc Thư hà đổ trấn áp Yêu tộc số mệnh, vọng Thiên đạo giám chi. Thiên đạo tại thượng, ta chính là Đông Hoàng Tiên Mộ, từ hôm nay ta chính là Yêu tộc Đông Hoàng, lấy Tiên thiên Chí Bảo hốn Độn trùng trấn áp Yêu tộc số mệnh, vọng đạo giám tri. Thiên đạo tại thượng, ta chính là Phục Hy, từ hôm nay ta chính là yêu tộc Hy hoàng, lấy tiên thiên linh bảo Phục Hy cầm trấn áp yêu tộc số mệnh, vọng thiên đạo giám chi. Thiên đạo tại thượng, ta chính là nữ hoa, từ hôm nay ta chính là yêu tộc quang hoàng, lấy tiên thiên linh bảo chiêu yêu phiên trấn áp yêu tộc số mệnh, vọng thiên đạo giám chi. Thiên đạo tại thượng, ta chính là quân bằng, từ hôm nay ta chính là yêu tộc yêu sư, lấy tiên thiên linh bảo yêu sư cùng trấn áp yêu tộc số mệnh, vọng thiên đạo giám chi. Giờ khắc này, Đế Tuấn, Đông Hoàng thái nhất, Phục Hy Nữ hoa cùng côn bằng không người rồn dập móc ra nhất kiện tiên thiên linh bảo, trở thành yêu tộc trấn áp số mệnh vật. Thiên đạo tại thượng, ta chính là bạch Trạch từ hôm nay trở đi, ta chính là yêu tộc thập đại yêu thánh một trong, vọng thiên đạo giám chi. Thiên đạo tại thượng. Sau đó, yêu tộc thập đại yêu thánh cũng bắt đầu thể bất quá bọn họ và đế tuấn không cùng một dạng là, yêu thánh không phải hoàng giả, không cần dùng tiên thiên linh bảo trấn áp yêu tộc số mệnh. Úng Úng. Thiên đạo có cảm giác, ở đế tuấn sáng tạo yêu tộc thời điểm Vô biên kim sắc huyền hoàng công đức chi khí từ thời kỳ hốn độn bên trong bay đến thiên đỉnh bầu trời, đem chọn cái thiên đỉnh đều chiếu sáng vàng trói lõi. Mà cùng lúc đó, mới vừa đế tuấn bọn họ tứ đại yêu hoàng cùng yêu sư còn có thập đại yêu thánh theo như lời nói đi qua thiên đạo tàn dương, trực tiếp ở toàn bộ hồng hoang bên trong văng lên. Haha, ha, bọn ta quả thật là thiên mệnh sở quy, thành lập yêu tộc còn có khổng lột như thế công đức đọc được. Ở trên thiên hàng công đức lúc, đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất còn có côn bằng bọn họ sướng đến phát rồi rồ. Đều cảm giác mình đám người chính là chỗ này hồng hoàng tiên địa chủ giác Vô biên công đức chi khí trong nháy mắt này nổ bể ra tới Hóa thành vô số phần Trong đó 5 phần mới biến thành 5 đám Đi tới 4 vị yêu hoàng cùng chìa khóa côn bằng trên đỉnh đầu sáp nhập vào trong đó Mà còn lại 5 phần 10 Trong đó nhị thành sáp nhập vào thập đại yêu thánh trong cơ thể Cuối cùng 3 thành thì hóa thành vô số phần Dồn dập sáp nhập vào tại chỗ hết thể yêu tộc trong cơ thể Giờ khắc này, toàn bộ thiên đình yên tĩnh lại Cả thể yêu tộc đều ở đây lặng lặng lĩnh hội công đức mang đến huyền ảo. Không biết bao lâu sau đó, ầm ầm ầm ầm, liên tục năm đạo ngất trời khí thế ở Đế Tuấn trên người bọn họ bạo phát, nguyên lai là mượn công đức chi khí, bọn họ bước chân vào chuẩn thánh trung kỳ. Đồng thời trong khoảnh khắc đó, 5 người dồn dập chém ra chính mình thiện thi trở thành trạng nhất thi chuẩn thánh cường giả. Mà ở Đế Tuấn không người sau khi đột phá, thập đại yêu thánh cũng dồn dập từ đại la kim tiên hậu kỳ đột phá đến đại la kim tiên đỉnh phong, bước tiếp theo chính là chuẩn thánh cảnh giới. Không chỉ là bọn họ 15 người Ở đây thu được công đức chi khí nhân hoặc nhiều hoặc ít đều có bất đồng tu vi tinh tiến. Giờ khác này bọn họ cảm giác mình gia nhập vào yêu tộc là lựa chọn chính xác nhất. Nhìn, cái này yêu tộc mới thành lập liền thu được nhiều công đức như vậy, còn dư mấy nghìn thậm chí trên vạn năm khổ tu. Về sau nếu như kiếm một ít công đức, tu vi kia còn chưa phải là bá bá bá đi lên trên. Chư vị, để ăn mừng chúng ta yêu tộc thành lập, ngày hôm nay không say không về. Đế Tuấn Cao hứng bắt đầu bày lên yến hội, liền cùng về sau Vương Mẫu mở bản đảo yến hội giống nhau. Chỉ là Đế Tuấn không biết ở tại bọn hắn thành lập yêu tộc thời điểm, thập nhị tổ Vũ vừa lúc nghiên cứu hết thập nhị đô thiên thần sát đại trận mới vừa xuất quan. Cái này vừa xuất quan liền gặp nhất kiện phi thường khó chịu sự tình. Chương 65, yêu tộc coi là một cây nhi. Đại ca, cái này đế tuấn là một coi ý tứ, thành lập yêu tộc liền thành lập, còn khiến cho thiên hạ tinh quái đều kéo vào yêu tộc. Cái này về sau bọn ta Vu tộc lương thực làm sao bây giờ? Phải biết rằng, bọn ta Vu tộc có thể không thể rời bỏ những cái này tinh quái a. Sau khi xuất quan, Tính khí sôi động thúc rung Sút không nhìn được trước, chớ hoàn sợ. Hắn đế tuấn cái gì tâm tư ta có thể không biết, hắn chính là ở nhằm vào ta Vu tộc. Đế tuấn cùng muội phu trong lúc đó có kiểu đoán là mọi người đều biết, hắn đây là muốn tìm lý do theo ta Vu tộc khai chiến. Hèn, hắn đế tuấn có thể sáng lập yêu tộc, lẽ nào chúng ta thập nhị tổ Vu liền không thể tuyên cáo Hồng Hoang thành lập Vu tộc? Đế tuấn tâm tư kín đáo, lập tức đem đế tuấn tâm tư đoán cái 89 phần 10. Thành lập Vu tộc, đại ca, chúng ta Vu tộc bản thân cũng đã tồn tại a. Chúc Dung phản ứng có chút chậm lụt. Ngum nốc, đại ca có ý tứ là thuyết phục cáo Hoàng Hoang, cũng chính là đối với yêu tộc chính thức tiến chiến. Từ hồi đó cùng chúc Dung cãi vã cộng công mở miệng nói châm chọc. Hôn đản, người nghĩ đánh lỗ sao? Ta chi là dây lắc không nghĩ tới mà thôi. Chúc Dung nghiến răng nghiến lợi, quả nhiên cùng người này chính là không hợp nhau a. Tới a, ai sợ ai a. Cộng công không cam lòng yếu thế nói rằng. Được rồi, hai người các ngươi cho ta yên tĩnh một cái, nếu yêu tộc giành trước, như vậy chúng ta liền không thể lạc hậu nhiều lắm hiện tại có thể thành lập. Đế Giang ngăn cản đang muốn đánh nhau hai người, bây giờ là thành lập Vu tộc tối trọng yếu. Đại ca nói là vô cùng. Cộng công cùng chúc rung lung túng nhất đầu, thiếu chút nữa đã quên rồi đại sự. Ban cổ phụ thần ở trên, hồng hoang là phụ thần mở chỗ, bọn ta huynh muội 12 người vì phụ thần tinh huyết biến thành, để ý đương đại thay phụ thần quản lý hồng hoang đại địa, hôm nay liền sáng lập bộ tộc, tên là Vu tộc. Lấy phụ thần ban tặng chí bảo bàn cổ điện làm trấn áp Vu tộc số mệnh, vọng phụ thân giáng chi, Vu tộc lập. Đế tuấn lời thề cùng đế tuấn không giằng với Bọn họ Vu tộc chỉ tôn bản cổ phụ thần, không tuân theo thiên đạo, tự nhiên thể đối tượng cũng là bản cổ. Ùng ùng. Theo Đế Giang vừa dứt lời, thập nhị tổ Vu cũng cảm giác được tự thân khí huyết không bị không chế, quấn vòng quanh riêng mình phát tắc phóng lên cao. Khí thế to lớn, một chút cũng không yếu với vừa rồi yêu tộc thiết lập động tính. Hơn nữa bởi vì Vu tộc sinh hoạt tại Bất Chu Sơn bên cạnh, cho nên lúc này bọn họ ngất trời khí huyết sông thẳng lên trời, đem bao phủ ở thiên đỉnh dị tượng trực tiếp đánh tan. Điều này làm cho Nguyên Bản Tâm Tình thật tốt Đế Tuấn Triệt để phẫn nộ rồi. Gương mặt sắc âm trầm không gì sánh được, đây là đang đánh hắn mặt ta. Mà không quản đế tuấn như thế nào, theo vưu tộc thành lập, bản cổ thân điện cũng theo phóng lên cao, hóa thành một đạo tay cầm cự phủ đại hán hư ảnh, xem ra chính là bản cổ. Sau đó, đồng dạng vô biên công đức từ trên trời răng xuống, số lượng nhiều, dĩ nhiên so với đế tuấn thành lập yêu tộc lại vẫn muốn khổng lồ Xem ra, rốt cuộc là bản cổ hậu duệ, trời sinh ưu thế thì không phải là đế tuấn có thể so. Trong lúc đó trong đó lục thành biến thành 12 đạo. Hàng Lâm ở tại thập nhị tổ vu trùng tiêu khí huyết mặt trên, cuối cùng khí huyết mang theo công đức về tới vu tộc bên trong thân thể. Bằng thập nhị tổ vu, mỗi người đều thu được nửa thành công đức. Mà nửa thành công đức, đều nhanh làm cho bên trên đế tuấn bọn họ vừa rồi một người lấy được một thành công đức, mà còn lại tứ thành công đức, tự nhiên phân tán đến rồi toàn bộ vu tộc những người khác trên người. Dầm dầm rầm, cùng yêu tộc giống nhau, có công đức gia trì không đủ, nhất thời khí huyết sôi trào, từng cái cũng làm ra đột phá, lục thân cường hắn hơn, tu vi cũng đạt tới chuẩn thánh trung kỳ. Mà cùng lúc đó, cái kia bản cổ hư ảnh cũng trong nháy mắt tiêu thất, về tới bản cổ thần điện bên trong. Như vậy, từ hôm nay trở đi, vụ yêu lưỡng tộc xem như là chính thức thành lập, mà giữa bọn họ xung đột cũng sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Ha ha ha! Ta vu tộc quả nhiên không hổ là phụ thần hậu duệ, gặp may mắn, tiếng này thế có thể sánh bằng vừa rồi yêu tộc lớn hơn nhiều à, cũng không biết đế tuấn bây giờ sắc mặt thế nào, ta muốn nhất định sẽ không quá tốt xem đi. Dị tượng sau khi chấm dứt, Trúc Dung nhịn không được cười lên ha ha, thật sự là quá sảng khoái Cái này vẽ mặt tới nhanh như vậy, quả thực không nên quá kinh hỉ. Được rồi, từ nay về sau, chúng ta khả năng liền không thể chỉ có mình, muốn tướng Vu tộc tốt phát triển tốt đứng lên. Hơn nữa nếu những thứ này tinh quái cũng nhét vào yêu tộc phạm vi thế lực, như vậy về sau không thiếu được muốn cùng yêu tộc làm qua một hồi. Đế Giang tức giận nhìn thoáng qua Cường Tiếu Trúc Dung, so sánh với Đắc Y Vong Hình Trúc Dung, hắn nhất quan hệ vẫn là lấy phía sau Vu tộc phát triển. Đại ca ngươi sợ cái gì? Bây giờ bọn ta huynh muội 12 người ca ca đều đột phá đến chuẩn thánh, coi như không có pháp bảo. Thế nhưng về số người cũng so với yêu tộc Triệt Y Mị hư thế, bọn họ mơ y chính là 5 cái chuẩn thánh trung kỳ mà thôi. Hơn nữa không nên quên, chúng ta còn có muội phụ, lấy hôn độn thanh liên cường hãn cùng hắn yêu nghiệt sức chiến đấu, không phải ta khoác lắc cùng tự cho mình là quá mức yếu, một mình hắn là có thể ngăn cản chúng ta 12 người. Có hắn ở, chúng ta căn bản cũng không cần sợ Vu tộc, yêu tộc nếu như muốn khai chiến, cái kia thì phóng ngựa tới, vừa lúc đưa bọn họ giết cho rằng ta Vu tộc gan uốn vượt. So sánh với đế giang cẩn thận, Trúc dung có thể nói là trăm cộng dĩ nhi. Thiếu chút nữa nói hồng hoang là do Vu tộc định đoạt. Ai bảo bọn họ có một quét ngang vô địch muội phu đâu? Yêu tộc gì gì đó, một chút đều không để vào mắt, bọn họ coi là một cây nhi. Chỉ là Vu tộc cũng không biết, Đế Tuấn sẽ phải vì một kiện sự tình mà phi lòng. Chương 66, tìm đường chết sắt biên giới điên cuồng thăm dò. A, Vu tộc cùng Yêu tộc rốt cục thành lập sao? Như vậy kế tiếp theo không ngừng ma sát, Vu Yêu trận chiến mở màn cũng không kém ở nơi này vài vạn năm giữa. Hồng hoang nơi nào đó, Đang mang theo hy Hòa cùng Thường Hi Du lẫm hồng hoang vùng đất nghiêm phong ngẩn đầu nhìn về phía Bất Chu Sơn phương hướng. Sớm biết, bọn họ liền trễ chút ly khai Bất Chu Sơn, vừa lúc có thể tình cờ gặp mới vừa xuất quan hậu thổ, đến lúc đó cũng có thể đem hy Hòa cùng Thường hy giới thiệu cho bọn họ nhận thức. Còn như hậu viện cháy gì gì đó, Nghiêm Phong căn bản không lưu ý. Hắn là ai vậy? Hiện nay chuẩn thánh đệ nhất nhân, tương lai hồng hoàng đệ nhất nhân, nếu như ngay cả này cũng không cách nào bãi bình, cái kia mới là mất mặt đầu. Phong ca, ca cái này yêu tộc cùng vu tộc thật là lợi hại. Bọn họ thành lập chủ tộc, dĩ nhiên có thể để cho toàn bộ hồng hoang cũng nghe được thanh âm của bọn họ, nhưng lại có thể thu được nhiều như vậy công đức. Thường hy vẻ mặt hâm mộ nhìn kim quang kia bù đắp bầu trời, cho dù cách xa như vậy, thường hy đều có thể nhìn thấy kia hùng hậu công đức, có thể thấy được vu yêu nhị tộc lập tộc đạt được công đức có bao nhiêu nhiều. Ha ha, tiểu nha đầu, không cần ước ao, chính là công đức mà thôi, ngươi nếu là thật muốn muốn, đến lúc đó ngươi phong ca ca tiễn ngươi một điểm, bất quá thời gian này phòng trừng có hơi lâu, khả năng cần vài năm Nghiêm phong xoa xoa thường hy đầu, vừa cười vừa nói. Hắn cũng không phải nói mạnh miệng, sau này nữ hoa tạo nhân, hậu thổ biến hóa luân hồi, thậm chí lao tử thành thánh, hắn đều có thể thu được không ít công đức. Càng không cần phải nói, nhân tộc xuất hiện sau đó, cái kia thu được công đức càng là thật đơn giản. Những thứ này công đức hắn muốn chi vô dụng, đến lúc đó có thể phân cho chúng nữ nhân của hắn, lấy tăng thực lực của bọn họ. Thật vậy chăng? Phong ca ca không có gà ta. Nghe được Nghiêm phong hứa hẹn, hy nhất thời vui vẻ ha ha Lừa gạt ai cũng không thể lừa gạt khả ái của ta thường hy muội mội A Nghiêm phong bị thường hy bộ dạng chọc cười, lần nữa nhịn không được xoa xoa cái đầu nhỏ của hắn. Hắc hắc, cũng biết phong ca ca tốt nhất, còn như thời gian, mấy trăm ngàn ở năm đều tới rồi, còn chờ không được còn con này mấy vạn năm sau Đối với cần hơn mấy vạn năm, thường hy không có chút nào sốt ruột, ngược lại nàng bản thân liền ôm có cũng được không có cũng được tâm tính. Bây giờ chỉ cần vài vạn năm có thể thu được thật nhiều công đức, tự nhiên là mừng rỡ không gì sánh được. Hắn cũng biết công đức khó có được Vài vạn năm cho là thật không nhiều lắm. Tối thiểu, hắn tự hóa hình đến bây giờ mấy trăm ngàn ở năm tới, một lần công đức cũng không có từng thu được. Ngươi nha, đã cưng chịu nàng a. Một bên Hy Hòa nhìn thấy Thường Hy vui sướng dáng vẻ, cũng cười theo a a liếc một cái Nghiêm Phong. Lúc này Hy Hòa cũng không biết mình là cái gì tâm tính, chứng kiến Nghiêm Phong như thế cưng chịu Thường Hy, sâu trong nội tâm của nàng đã có chua sót, lại có ngạc nào, thật là ngây ngốc không phân rõ. Thiên đỉnh. Đế Tuấn, ngươi có ý tứ, vì sao ngươi sáng lập yêu tộc dĩ nhiên không cho ta biết một cái? Ngươi là khinh thường ta sao? Hơn nữa ngươi thành lập yêu tộc, có nghĩ qua cảm thủ của ta sao? Ta nhưng là thiên hạ nam tiên tri thủ, ngươi làm như thế, là ở đánh mặt ta. Đông Vương Công không chút nào một điểm cho đế tuấn cái này thiên đỉnh chi chủ sắp mặt. Đến bây giờ hắn vẫn còn ở tự cao tự đại, cảm giác mình là thiên hạ nam tiên tri thủ, mọi người đều đổi cho hắn mặt mũi. Húng chi, coi như thành lập yêu tộc, làm sao lại không mời hắn Đông Vương Công? Cái kia khổng lộ như thế công đức, hắn cũng muốn phân một phần A. Đông Vương Công ngươi như vậy chỉ số C ta thật không nghĩ tới ngươi là làm sao sống đến bây giờ. Xem ra trước đây ta tuyển trạch bỏ lại ngươi, không phải hợp tác với ngươi là không gì sánh được lựa chọn chính xác. Còn có, nơi này là ta yêu tộc Thiên đỉnh, không phải ngươi có thể tùy tiện dương oai địa phương. Hiện tại ngươi hoặc là cút cho ta, hoặc là đối với Đông Vương công tới náo sự, đế tuấn sớm có sở liệu. Bởi vì hắn hiểu rõ người này. Trước đây Đông Vương công bị Nghiêm Phong tranh đoạt đạo tổ bàn cho bảo bối sau đó, giống như đế tuấn trộn lẫn với nhau. Nhưng là thông qua giải khai Đế Tuấn phát hiện Đông Vương Công cái này nhân loại, bản lĩnh không có bao nhiêu, thế nhưng tính khí ngược lại là rất lớn. Ỷ vào đạo tổ khâm định nam tiên tri thủ thân phận, cũng dám đối với hắn khoa tay múa chân, thật là đầu bị lửa đá. Cho nên cuối cùng Đế Tuấn cũng dần dần sơ viễn Đông Vương Công, không muốn lại theo hắn cộng sự. Mà bây giờ Đế Tuấn tâm tình cũng bởi vì Vu tộc thành lập phi thường không tốt. Đông Vương Công hiện tại đang đánh vào trên họng súng, còn không tự biết. Hoặc là thế nào? Làm sao, người Đế Tuấn còn dám giết ta không thành, cái kia viêm đế lợi hại không? Hắn đều không dám giết ta, ngươi cho rằng ngươi đế tuấn so với viêm đế lợi hại hơn sao? Đông Vương công một bộ thiên lão đại, hàng là hai dáng vẻ, vô cùng tiêu ngạo. Căn bản không biết mình là đang làm chết sát biên giới điên cuồng thăm dò. Lúc này đế tuấn bên trong tức giận trong lòng đều nhanh muốn không nhẫn lại được, một bộ tùy thời bạo tạc dáng vẻ, mà Đông Vương công lại mọi người trong lúc đó không nên đề cập riêng tư của người khác. Lập tức trực tiếp đem đế tuấn lửa giận cho đốt. Đông Vương công, ngươi coi chân ngã không dám giết ngươi sao? Đế tuấn vô án, ngất trời sát khí tịch quyển mà ra. Toàn bộ thiên đỉnh đều vào giờ khắc này mất sắc. "Đế Tuấn, ngươi ngươi ngươi. Ngươi trời có làm cản, ta nhưng là đạo tổ Khâm Định Nam tiên tri thủ, ngươi dám giết ta?" Thấy Đế Tuấn như thế một bộ gì khí trung thiên, không có mở ý đùa giỡn, Đông Vương Công nhất thời có chút luôn cuống, chỉ có thể tiếp tục đem Hồng Quân rời ra ngoài, cho rằng tấm mục. "Ha ha. Ha ha. Ta là sao không dám?" Đế Tuấn từng bước từng bước đi hướng Đông Vương Công, trầm thấp nói từ trong miệng hắn bay ra, cái kia kinh người sát khí, sợ đến Đông Vương Công run lẩy bẩy. "Hắn biết" Giờ khắc này Đế Tuấn là thật muốn giết hắn. Chương 67, Đông Vương công chết. Rầm. Mắt thấy Đế Tuấn mang theo ngập trời sát khí không ngừng đi hướng chính mình, Đông Vương công theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Mấy năm nay, hắn khắp nơi lôi kéo người, quên mất tu hành, cho nên bản thân tu vi vẫn chỉ có Đại La Kim Tiên định phong. Giống như hắn Tây Vương Mẫu, lúc này cũng đã là chuẩn Thánh sơ kỳ. Chạy, không thể đợi ở Thiên đỉnh, chạy đến Tử Tiêu cung cáo chẳng đi. Sau một khắc, Đông Vương công liền phóng lên cao, hướng thời kỳ hỗn độn bên trong chạy đi. Muốn chạy Nếu để cho ngươi còn con này, Đại là Kim Tiên đỉnh phong trốn thoát, ta đây Thiên đỉnh chi chủ cũng không cần làm, Thập đại yêu thánh ở đâu? Thấy Đông Vương công muốn chạy, Đế Tuấn chợt quát một tiếng. Bọn ta lần nữa, mời bệ hạ hạ lệ. Ở Đế Tuấn buộc phát ra cái kia ngập trời sát khí thời điểm, Thập đại yêu thánh đã cảm ứng được, cho nên đã sớm ở bên ngoài hộ. Lúc này Đế Tuấn một tiếng quát lớn, tự nhiên phụ họa hắn. Đem Đông Vương công cho ta ngay tại chỗ giết chết. Đế Tuấn một chữ một cái, đầy đủ cho thấy đế vương uy nghiêm. "Là." Theo Thập đại yêu thánh trả lời, Nhất thời 10 con tre khuất bầu trời đại yêu hành không mà ra, truy hướng về phía trốn chạy Đông Vương Công. Rất nhanh, Đông Vương Công đã bị thập đại yêu thánh bên trong vài cái am hiệu tốc độ người cho trả lại. Sau đó, còn lại yêu thánh cũng đuổi theo, đem Đông Vương Công cho bao bọc vây quanh. Các ngươi, các ngươi muốn làm gì? Ta nhưng là đạo tổ khâm định nam tiên tri thủ, giết ta, các ngươi sẽ không sợ đạo tổ trách tội sao? Đông Vương Công ý đổ những người này có thể có điểm lo lắng, chỉ cần hắn chạy đến Tử Tiêu Cung, nên cái gì cũng không sợ. Hai anh? Bọn ta yêu thánh chỉ nghe bậy hạ phân phó, hơn nữa đạo tổ lão nhân ra đã hợp đạo, đại thế không thay đổi, đạo tổ không ra, sao lại để ý tới ngươi loại lũ tiểu nhân này vợ, nhiều lời vô ích, chúng hình để bên trên. Bạch Trạch khinh thường nhìn thoáng qua cầm đạo tổ làm lông gà lệnh tiến đông vương công, hắn vẫn khinh thường cái này tự cho là đúng ra hỏa Cái này, có thể hào hảo chút giận. Không phải. Bạch Trạch ra lệnh một tiếng, thập đại yêu thánh nhất thời phát động công kích, sử xuất tối cường tuyệt chiêu. Bọn họ cũng không muốn chơi cái gì trêu vương công treo Trực tiếp lấy tốc độ nhanh nhất tiêu diệt hắn Vậy anh Đông vương công lúc này trên người căn bản không có tốt linh bảo Làm sao có thể ngăn cản được thập đại yêu thánh liên thủ một kích Nếu như hắn là chuẩn thánh Tu Vi nói Có thể còn có thể chạy trốn Thế nhưng đại la kim tiên đỉnh phong Tu Vi này Ở thời gian qua đi đồng cấp bậc yêu tộc người Hơn nữa còn có không ít người sở hữu tiên tiên linh bảo dưới tình huống Tự nhiên sao có một kia một hào sức phản kháng Trực tiếp bị đánh tan thành mây khói Từ đó tiêu tán cùng giữa thiên địa này ta không cam lòng A ta là đạo tổ Khâm Định Nam Tiên tri thủ, đế tuấn ta chớ chú ngươi, ta chớ chú toàn bộ yêu tộc chết không yên lành, ta chớ chú các ngươi bị Viêm Đế diệt tộc. Đông Vương công trước khi chết, phát ra hoán độc giết lão, sau đó liền tiêu thất ở bên trong trời đất. Hai anh, cực kỳ đáng tiếc, ta yêu tộc có thế nào hạ chẳng, ngươi Đông Vương công là không thấy được. Hơn nữa ta đế tuấn chính là tiên mệnh sở quy chi người, yêu tộc chỉ biết càng ngày càng cường thịnh, trở thành hồng hoang bá chủ. Viêm Đế có thể tu vi cường hãn, thế nhưng đối mặt ta toàn bộ yêu tộc, hắn cũng chỉ có thân tử đạo tiêu một con đường. Đế Tuấn nhìn chằm chằm Đông Vương công tử vong phương hướng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Tham gia bệ hạ, bọn ta may mắn không làm luật mệnh, Đông Vương công đã đánh chết. Rất nhanh Thập Đại Yêu Thánh liền biến trở về hình người đã trở về. "Tốt, làm phiền chúng ngài khanh. Vị bệ hạ phân ưu là chúng ta việc nằm trong phận sự." Đông Vương công chết. Ở Đông Vương công sau khi chết, Nghiêm Phong hơi có cảm giác, bấm ngón tay tính toán, coi như đến rồi Đông Vương công chết ở yêu tộc trong tay, đồng thời trước khi chết cũng nhắc tới hắn. "Đế Tuấn, còn muốn để cho ta thân tử tiêu?" Còn muốn trở thành hồng hoang bá chủ, không biết làm vu yêu quyết chiến thời điểm, người yêu tộc chết chỉ còn lại có 99%, sắp diệt tộc thời điểm, có thể hay không còn tự tin như vậy đâu. Bởi đế tuấn không có che lấp thiên cơ, cho nên ở nhắc tới Nghiêm Phong thời điểm, tự nhiên cùng Đông Vương công giống nhau, bị Nghiêm Phong cảm ứng được. Đây chính là tu vi cường đại phía sau chỗ tốt, người cũng không thể nói tên của đối phương, trừ phi ngươi che lấp thiên cơ, bằng không nhất định sẽ bị đối phương cảm ứng được. Đương nhiên, nếu như ngươi tu vi so với đối phương cường đại, vậy cho dù nhắc tới đối phương Đối phương cũng không cảm ứng được. Giống như là thánh nhân nếu như nhắc tới một cái chuẩn thánh, đối phương tuyệt đối không cảm ứng được. Nếu như là chuẩn thánh tính kế một cái chuẩn thánh, chỉ có thể che lấp thiên cơ, làm cho đối phương không có cách nào cảm ứng. Thế nhưng những thứ này đối với Nghiêm Phong mà nói đều vô dụng, có hỗn độn trâu che lấp tự thân thiên cơ, mặc kệ hắn nói của người nào nói bậy, hoặc là tính kế người nào, cho dù là thánh nhân đều không cảm ứng được. Đông Vương công chết, chính là cái kia đạo tổ Khâm Định Nam tiên chi thủ đã chết rồi sao? Nghe được Nghiêm Phong tự nói tiếng Hỏa Kinh ngạc hỏi. Không sai, ngay vừa mới rồi, Đông Vương công chết ở Thiên đỉnh bao vây tiêu trừ phía dưới. Nghiêm Phong cũng không có giấu giếm, nói cho hy Hỏa. Cái này Thiên đỉnh thật không ngờ to gần sao? Đạo Tổ Khâm Định Nam tiên tri thủ cũng làm giết. Hi Hỏa nhất thời quá sợ hãi, dù sao đạo tổ nhưng là toàn bộ Hồng Hoang chí cao vô thượng tồn tại. Cho nên a, yêu tộc chủ Định Hưng Tịnh không được bao lâu, ai bảo hắn cùng Thiên đối nghịch đâu. Nghiêm Phong cười hắc hắc, chỉ có thể dùng cái giải thích này. Cũng không thể nói, thiên địa nhân vật chính chỉ có thể là nhân tộc a. Dù sao hiện tại nhân tộc cũng còn không có suất thế đâu. Xem ra ngươi biết rất nhiều a." Khi Hỏa đôi mắt đẹp tò mò nhìn chằm chằm Nghiêm Phong xem, dọc theo con đường này, Khi Hỏa phát hiện Nghiêm Phong dường như không gì không biết một dạng. Khi Hỏa không biết, nàng càng là hiếu kỷ, chứng minh nàng đối với Nghiêm Phong hảo cảm càng sâu. 4. Sắp lên cái lạp. Tác giả 9 ngày 12 chữ vạn. Có đủ hay không nhanh. Chương 7 ngày đầu tiên 24 giờ đồng hồ bạo phát 15 càng. Chương 68, ngượng ngùng hy Hỏa. Hắc hắc, đó là đương nhiên. Ngươi có muốn hay không thâm nhập tìm hiểu một chút ta?" Thấy Hi Hòa cái kia ánh mắt tò mò, Nghiêm Phong lần nữa cười hắc hắc, sau đó thuận tiện nho nhỏ đùa giỡn một cái. "Hiểu rõ ngươi, hiểu rõ ngươi làm gì thế?" Khi Hòa hơi đỏ mặt, hắn cảm giác được Nghiêm Phong những lời này dường như có chút quá với hắn. "Mơ ám. Không biết, làm sao cùng một chỗ cả đời a?" Nghiêm Phong lông mày nhướng lên, cười đều nói, "Ngươi nào? Ai muốn cùng với ngươi cả đời a?" Khi Hòa sắc mặt càng ngày càng đỏ, có điểm chống đỡ không được Nghiêm Phong cái này hái. "Ngụ lời của Chỉ là sâu trong nội tâm ngượng ngùng làm sao cũng không che giấu được. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, người này không phải muốn bày tỏ a Đương nhiên là thường hi à, thường hy là muội muội của ta, ta tự nhiên muốn bảo vệ tốt hắn, cho nên về sau nhất định phải một mực cùng nhau a Gì? Lẽ nào hy hòa suy nghĩ của người cùng ta ý tưởng không giống với? Đang ở hy hòa cho rằng nghiêm phong biết rèn sắc khi còn nóng bày tỏ thời điểm, vậy mà hắn lời nói xoay chuyện nói ra để cho nàng xấu hổ vạn vần nói. Cô ý, người này tuyệt đối là cố ý. Đi qua nhiều năm như vậy tiếp xúc, Hy hỏa biết người này có đôi khi biết tràn đầy ác thú vị. Hai anh, ngươi nghĩ nhiều rồi, Thường Hy chỉ biết theo ta cả đời cùng một chỗ. Hy Hòa ngạo tiểu hồi đáp. Thường Hy muội muội ngươi nguyện ý cùng Phong ca ca cả đời ở một chỗ sao, để cho ta vẫn bảo hộ ngươi sao. Nghiêm Phong Hy ngược nhìn thoáng qua Hy hỏa sau đó về phía trước Bính bính khiêu khiêu Thường Hy hỏi. Đương nhiên nguyện ý à, cùng Phong ca ca cùng một chỗ thật là rất có ý tứ, tại sao sẽ không muốn ý đâu. Thường Hy căn bản không biết bên này hai người đang làm gì. Cho nên không cố kỹ chút nào trả lời Nghiêm Phong lời nói. Thế nào? Nghiêm Phong chân mày tiếp tục một trọi một chọn, trọ, hoặc thoát thoát một bộ dáng vẻ tiểu nhân đắc trí. Hôn đản, không muốn để ý đến ngươi. Khi hỏa cái kia khi a, Nguyên Bản Ngượng ngùng nhất thời biến mất vô ảnh vô tung, trực tiếp bỏ lại Nghiêm Phong, muốn thường hy bên kia đi tới. Vừa đi một lần cắn răng nghiến lợi trừng mắt thường Hi bối ảnh liếc mắt, tâm lý hung hăng nghĩ, ngươi cái này hãm hại tỉ ngốc biểu diễn, nhìn bọn ta một cái làm sao giáo hơn ngươi. Gấp như vậy đi làm cái gì, chúng ta tiếp tục tâm sự a. Thấy Hy Hòa muốn đi, nghiêm phong nơi nào sẽ buông tha. Trực tiếp bắt lại Hy Hòa cánh tay, đưa hắn kéo lại. Đây là bọn hắn lần đầu tiên có tiếp xúc trên thân thể, nói cách khác coi là lần đầu tiên rắc tay. Người người người, người buông. Đột nhiên bị rắc tay, Hy Hòa nội tâm một cái bối rối nói lắp bắp. Không thả, đánh chết cũng không thả, ta còn muốn nắm cả đời đâu. Cái này một hồi, nghiêm phong đến lúc đó không tiếp tục phá hư phong cảnh nói mê sảng. Vừa rồi cũng chỉ là muốn ra một cái, kết quả kém chút ít xong. Hiện tại tự nhiên không còn dám ra ta mới sẽ không để cho ngươi khiên cả đời đâu. Hy hòa có thể nói là không hề chuẩn bị, đối mặt đột nhiên bày tỏ, lập tức đôi khuôn mặt đỏ bừng, sau đó nhỏ giọng lầm bầm nói. Ngươi nói cái gì? Ta nghe không đến. Nghiêm phong thấy hi hòa cái kêu ngượng ngùng dáng vẻ, nhất thời vui vẻ, hấp dẫn. Cho nên cô ý đem lỗ thai đến gần rồi hy hòa bên mép, nói vừa rồi nghe không được. Không có. Không có. Không không không không nói gì. Đột nhiên, cùng nghiêm phong khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, nhất thời khiến cho hy hòa bối rối ngay cả nói chuyện cũng cả Nghê Hi Hỏa cả Lâm giọng nói, Nghiêm Phong kém chút bị cười chết, đây là hắn biết hy Hỏa sao? Bình thường như vậy Đoàn Trang Ôn Nu, không nghĩ tới cái này bối rối, đã vậy còn quá khả ái. Nghĩ vậy, Nghiêm Phong theo bản năng quay đầu nhìn hy Hỏa. Cái này nhìn một cái không quan trọng, lúc này Nghiêm Phong chỉ cảm thấy trước mắt dung nhan tuyệt thế thật không ngờ mỹ lệ, trong trắng lộ hồng, tú sắc khả sang. Mà tình cảnh như thế nhất thời khiến cho Nghiêm Phong trái tim không chịu thua kém hung hăng ngày lên. Trời xui đất khiến phía dưới, Nghiêm Phong mỉm hẹn bà đi phía trước đưa tới. Nhất thời gian lên Hi Hòa ơ mờ gờ đảo cái miệng nhỏ nhắn. "Huyền." Ở Nghiêm Phong dính sát một khắc kia, Hi Hòa trong đầu trong nháy mắt như nổ tung một dạng, trống rỗng. Giờ khắc này Hy Hòa chỉ nhớ rõ một việc, của nàng chủ hôn đã không có. Từ từ, khi Hi Hòa cái kia mộng bức ý thức trở về, cảm giác được trên mồ ý dịu mềm xúc cảm nhất thời hơi đỏ mặt, cũng không biết khí lực từ nơi nào tới lập tức đem Nghiêm Phong đẩy ra. Ai hú ngọa táo. Cái này đẩy phía dưới nhưng rất khó lượng, làm một chuẩn kỳ đại năng, cái này theo bản năng đẩy cũng không có khống chế tốt lực đạo. Hơn nữa nghiêm phong đang ở lĩnh hội cái kia đẹp. Hay cảm giác đâu, ở đâu có lòng phong bị, cho nên bị hy hỏa cái này đẩy trực tiếp cho đẩy bay ra ngoài. Ai? Tỷ tỷ, sắc mặt của người làm sao đỏ như vậy a hơn nữa phong ca ca đâu? Hắn ở đâu? Nghiêm phong kêu sợ hãi nhất thời đem phía trước bính bính khiêu khiêu thường hy hấp dẫn qua đây, chỉ bất quá để cho nàng kỳ quái là dĩ nhiên tìm không thấy của nàng phong cà ca. Hơn nữa tỷ tỷ sắc mặt cũng không biết làm sao đột nhiên thay đổi đỏ như vậy, thật kỳ quái a Ta! Ta! gia cũng không biết khuôn mặt vì sao đỏ như vậy. Khi Hi Hỏa nói lắp bắp, nàng có thể nói như thế nào? Chẳng lẽ nói tỉ tỉ ngươi vừa rồi ta bị một con heo cho gặm? Kha yi kha yi. Ta ở chỗ này đây. Cũng may lúc này Nghiêm Phong bay trở về, chứng kiến sắc mặt đỏ bừng không biết làm sao hy hòa, nhịn không được đối nàng nháy mắt mấy cái. Mà một động tác lại chọc cho Hi Hỏa một hồi hoảng hốt, nhanh lên quay đầu đi, không dám cùng Nghiêm Phong nhìn thẳng. Luôn cảm giác các ngươi đang giấu dếm cái gì. Chứng kiến Nghiêm Phong cùng Hi Hỏa bộ dạng, thường Hi mày Cảm giác trong này nhất định có chuyện mình không biết tỉnh. Chương 69, ô ngang. Không có. Không có A, chúng ta một mực cùng nhau. Cả Y có chuyện gì lén gạt đi ngươi. khi Hoa biết, biểu hiện của mình khiến cho Thường Hy có chút hoài nghi, cho nên vội va đẻ xuống trong lòng ngưỡng ngủng, khôi phục thái độ bình thường. Thật không có. Thường Hy vẫn duy trì thái độ hoài nghi. Thực sự. Tỷ tỷ tại sao có thể có sự tình gạt ngươi nhi Khôi phục thái độ bình thường đích thực Hy Hoa cuối cùng cũng không phải lắp bắp, hơn nữa nói ra độ tin cậy cũng rất cao. Hừ hừ, ta biết rồi. Thường Hy hiện nhiên phi thường không hài lòng, chỉ bất quá tỷ tỷ không nói nàng cũng không tiện hỏi nhiều. Phong ca ca, ta muốn tới địa ngục đi bồng lai đảo nhìn, có thể chứ? Sau đó thường Hy dùng tràn ngập ánh mắt mong đợi nhìn nghiêm phong, đối với bồng lai đảo hắn chính là vẫn phi thường hướng tới. Bởi vì đi qua nghiêm phong lời nói, hắn biết, bồng lai tiên cảnh là cả hồng hoang đều ít có động tiên phúc địa Tốt, chúng ta cái này đi bồng lai đảo. Thấy thường Hy không có tiếp tục vướng vượu mới vừa vấn đề, nghiêm phong vội vã đáp ứng. Dù sao khi hỏa mặt mũi còn là muốn chiếu cố một chút ân ân đi rồi thường Hy nghe nói cao hưng nói một tiếng bay về phía trước Ngươi biết bồng lai đảo đi như thế nào sao ở thường Hy không kịp chờ đợi bay ra ngoài phía sau Nghiêm phong ở phía sau tràn đầy hát tiếng nói a ta không biết thường khi sắc mặt mà ra nhất thời một hồi đỏ bừng quá lung túng Ngươi nha ngươi thật là Nghghiêm phong nói một điểm quang mang điểm vào thường Hy cái chán cũng là đồng lai đảo cụ thể vị trí khi hỷ ta tạo phong caka ca. Thường Hy biết vị trí phía sau, nhất thời bay lên trời, cũng không đợi đợi Nghiêm Phong cùng Hy Hòa. Mà bởi vậy, sẽ để lại cho Hy Hòa cùng Nghiêm Phong hai người đơn độc thời gian trung đụng Thường Hy, chờ ta một chút. Nhưng là hiển nhiên, đơn độc ở chung khiến cho Hy Hòa có điểm kinh hoàng nhịn không được liền muốn bay đi tìm Thường Hy. Người cứ như vậy không muốn cùng ta đợi ở một chỗ sau. Ở Hy Hòa vừa mới chuẩn bị thời điểm cất cánh, Nghiêm Phong trong nháy mắt đi tới Hy Hòa bên người, đưa hắn ôm ở trong lực, ngược lại Thường Hy bay xa, cũng không sợ nàng biết không có, không có có Không có A. Đột nhiên ôm, khiến cho mới vừa chấn định lại Hy Hòa lần nữa kinh hoàng. Hy Hòa, làm đạo lữ của ta A. Nghiêm Phong cũng không chuẩn bị trì hoa nữa, đều nhiều năm như vậy, là thời điểm làm rõ quan hệ. Hơn nữa Hy Hòa đối với hảo cảm của hắn, Nghiêm Phong cũng là có thể cảm nhận được. Ta. Ta. Nghiêm Phong thẳng thừng như vậy lời nói, khiến cho Hy Hòa lần nữa sừng sốt, ta nửa ngày không biết nên cự tuyệt vẫn là bằng lòng. Ở nàng ở sâu trong nội tâm, nàng là muốn đáp ứng, chỉ là cô gái rụt rẹ cùng ngưỡng ngủng. Khiến cho hắn không có cách nào lập tức bằng lòng Ngô Thấy Hy Hòa như thế do dự bộ dạng Nghiêm phong quyết định hạ điểm mẹn ly hào Đem Hy Hòa ngay ngắn qua đây đối mặt chính mình Sau đó sẽ lần hôn lên Lúc này đây Hy Hòa đến lúc đó không có lấy bắt đầu như vậy mà bước Chỉ là tượng trưng quẩy người một cái sau đó liền bùng tha Mà buông tha rẽ rùa cũng biểu thị Hy Hòa nhận đồng nghiêm phong cái này nhân loại Đồng ý làm đạo lữ của hắn Không biết bao lâu sau đó Bại hoại, ngươi có phải hay không đã sớm bắt đầu đánh ta chú ý Lúc này Hi Hòa vẽ mặt gì ảo xấu hổ, nguyên bản là thịnh thế dung nhan, càng là vô căn cứ tăng thêm một phần màu sắc rực rỡ. Đúng vậy, ở lần đầu nhìn thấy ngươi một khắc kia, cũng đã bắt đầu có ý đồ với ngươi. Nghiêm Phong hai tay dâng Hy Hòa gương mặt của, mỉm cười, sau đó sẽ lần hôn lên. Đi nhanh đi, bằng không chờ chút thường Hi sẽ phát hiện. Lần nọ kỉn hôn sau khi kết thúc, Hi Hòa thúc dục Nghiêm Phong nên đi vào cùng thưởng di hiệp. Bằng không nha đầu kia lại suần nhanh, cũng biết hai người trong lúc đó có cái gì không thể cho người biết bí mật. Ha ha. Phát hiện liền phát hiện, có quan hệ gì, bởi vậy ta đã là ca ca của nàng, cũng là nàng tỷ phu, nhiều rồi một mối liên hệ cũng không phải chuyện ghê gấm gì. Nghiêm phong cười ha ha một tiếng, không để cho hy hòa cự tuyệt cơ hội, trực tiếp một cái ôm ngang đem hy hoa ôm, sau đó hướng thường hy phương hướng bay đi. Hy hòa cả kinh, vừa định nói không muốn, thế nhưng sau đó lại trầm mặt xuống. Nàng cảm thấy để cho thường hi biết cũng tốt, thì mọi trong lúc đó không cần giấu giếm. Người đối với ta làm chuyện như vậy, như vậy hậu thổ bên kia ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ Ở Nghiêm Phong trong lòng điều chỉnh một cái tư thế, hai tay ôm Nghiêm Phong cổ, Khi Hỏa chậm rãi đưa ra vấn đề chí mạng. Cái gì làm sao bây giờ, nên làm cái gì thì làm cái đó thôi, các loại, chờ, đồng lai đảo chơi đùa sau đó, ta liền mang bọn ngươi đi gặp hậu thổ. Nghiêm Phong một chút cũng không có hậu viện cháy cảm giác nguy cơ, ngược lại Thiêu Minh nói, "Ngươi không sợ đi sau báo nổi, đây chính là thập nhị tổ vu a." Ha, "Ha thì tính sao, ta Nghiêm Phong muốn có được, liền nhất định sẽ không buông tay." Khi Hỏa có chút sững sờ, không biết nên nói cái gì. Bất quả nếu nghiêm phong không chuẩn bị dấu diếm, nàng cũng không có cái gì tốt lo lắng. Lại nói nàng hy hòa làm sao cũng là thái âm tinh đàn xanh tiên tiên thần đệ, cùng hậu thổ so với cũng không kém chút nào. Phong ca ca, tỷ tỉ, tỉ các ngươi làm sao như thế? Như thế. Ở phía trước thường hy cảm giác được phía sau có người truy sau khi đi lên, nhất thời biết là nghiêm phong cùng hy hòa, cho nên quay đầu đi muốn cười nhạo bọn họ làm sao chậm như vậy. Kết quả nàng liền thấy cảnh tượng khó tin, tỷ tỷ của nàng lại bị phong ca ca ôm vào trong ngực. Hạ tạ Tình huống gì a đây là... 4. chương 70, các ngươi sư nương bất thiện trao đổi với người. Thường hy à, có thể ngươi về sau có thể thay đổi cửa gọi tỷ phu, đương nhiên ngươi nếu như tiếp tục gọi phong ca ca cũng không cái gọi là... Thấy thường hy vậy không có thể tin gián dấp, khi hòa trực tiếp vùi đầu vào nghiêm phong trong lồng lực. Nguyên bản chuẩn bị sẵn sàng, kết quả kết quả là hay là hại thẹn. Cho nên không cách nào, chỉ có thể là nghiêm phong lên tiếng. Tỷ phu. Thường hy có ngốc cũng rõ ràng bạch tỷ phu là có ý gì. Không nghĩ tới tỷ tỷ của mình bất chi bất giác dĩ nhiên cùng phong ca ca ở cùng một chỗ. Chỉ là không biết vì sao, thường hy tâm lý có chút thế ẩm. Ai? Cô em vợ ngươi tô tờ A? Nghiêm phong thuận cột leo lên, thường hy câu nghi vấn, trực tiếp để cho nàng biến thành khẳng định câu. Ta gọi ngươi phong ca ca Không phải biết rõ làm sao, thường hy chính là không muốn gọi tỷ phu, vẫn là để cho phong ca ca tới thuận miệng. Đều được, ngược lại thường hy ngươi tại sao gọi thoải mái, liền tại sao gọi. Đối với xưng hô bên trên đổi không thay đổi. Nghiêm phong một chút cũng không có quân quyết, thuận theo tự nhiên tốt nhất. Ân ân. Thường Hy đốt khả ái đầu nhỏ, tâm tình lập tức liền thoải mái, có lẽ là không cần gọi tỷ phu cũng rất thoải mái. Từng trải thiên sơn và thủy, ba người cuối cùng cũng đạt tới Đông Hải. Hoa tắc, đây chính là Bồng Lai đảo à, đẹp quá à, so với chúng ta Thái Âm tinh không biết muốn đẹp bao nhiêu. Vừa đến Bồng Lai đảo, Thường Hy liền phát ra tiếng thán phục. Mới vừa đi vào Bồng Lai đảo, liền phát hiện cách đó không xa một đạo thác nước, thác nước từ trên núi cao tả xuống tới, kích khởi một mảnh hơi nước. Mơ hồ trong lúc đó, mơ hồ thấy Thanh Sơn cùng Lục Đài gian xen lẫn trắng tinh thác nước. Bên hai là cái kia thanh thúy tiếng nước chảy, hoa lập lạp, hoa lập lạp, hình như là thủy tinh linh đang ca. Nếu như là tại hậu thế, dùng câu thơ phi lưu trực hạ tam tiên xích, nghi là ngân hà lạc cửu thiên, hình dung là thích hợp nhất. Mà ở dưới thác nước cách đó không xa, cái kia hoàn toàn do tam quang thần thủy tạo thành thủy đàm càng là sóng biếc lan tan, toàn bộ thủy đàm đều tản ra ngũ thải tân phân lóa mắt màu sắc. Mà ở tam quang thần thủy trung ương chỗ, thì sinh trưởng như che trời cột tụ một dạng hoàng châu lý. Trên lá cây bọt nước lăn qua lăn lại, loẹt loẹt rặng rỡ, như đứt dây chân châu giống nhau nhỏ đến hoàn toàn do tam quang thần thủy hình thành thủy đàm bên trong. Tam quang thần thủy. Đây là bực nào số lượng kinh khủng a, hơn nữa trong lúc này giữa không có đoản sai, là thập đại tiên thiên linh căn một trong hoàng trung lý a. Khi Hỏa trận mắt ốc mồm nhìn bồng lai trong tiên cảnh tất cả. Nếu như chỉ là phong cảnh mỹ lệ coi như, thế nhưng trên cơ sở này, còn có nhiều như vậy thiên tài địa bảo, đó mới gọi chấn động. Khi Hỏa tin tưởng, nếu như Hồng Hoang trong đại năng Phát hiện có đệ nhất chữa thương thánh thủy danh xưng là Tam Quang Thần Thủy có nhiều như vậy, sợ là Đỏ con mắt mặc kệ hết thể qua đây tranh đoạt. Cái này mở ra từ Tam Quang Thần Thủy, ấn giá trị coi, phòng trứng đều có thể có thể so với hai 3 món cực phẩm tiên tiên linh bảo. Nếu như Hi Hòa biết, đã từng Tam Quang Thần Thủy bên trong dựng dục tạo hóa thanh liên, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Phòng trứng biết chấn động khi đến ba đều không khép được a. Tới. Nghiêm Phong nhìn rung động Hi Hòa cùng thường hy, nội tâm cảm giác tự hào đạt tới đỉnh điểm. Hướng về phía Hoàng Trung Lý cây ăn quả tay lên lập tức có xa ưu viên hoàng trung lý trái cây bay đến nghiêm phong trên tay. "Phong ca ca, đây là cho ta cùng tỷ tỷ mã." Hỏi hoàng trung lý cái kia tản ra dự dẫn hư vị, thường hi nhịn không được bẹp một cái mì ăn bạn. Không sai, hoàng trung lý làm thập đại tiên tiên linh căn một trong, mặc dù đối với chuẩn thánh trên căn bản là không hiệu quả gì, thế nhưng đối với đại là kim tiên vẫn là có hiệu quả. "Cái này ba viên liền ban cho ngươi, ba viên sau đó, tin tưởng hoàng trung lý đối với ngươi cũng không có hiệu quả. Còn lại ba viên liền cho ngươi tỷ tỷ." làm cho nàng cũng thử một chút cái này thập đại tiên tiên linh căn tư vị. Nhan Phong nói, đem hoàng trung lý phân biệt đưa cho Hy Hỏa cùng Thường Hy. Hi Hỏa không có cự tuyệt, nhận lấy sau đó, đối với Nghiêm Phong mỉm cười, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Mà so với việc Hy Hỏa, Thường Hy nhận lấy sau đó, liền không kịp chờ đợi lấy ra một cái ăn. Ô ô, ăn ngon. Cắn một cái, Thường Hy mắt liền không nhịn được sáng lên, sau đó thật nhanh đem một cái hoàng trung lý cho ăn xong rồi. Nguyên bản còn muốn ăn cái thứ hai, nhưng là rất nhanh Nàng cũng cảm giác được cả người pháp lực bắt đầu bắt đầu khởi động. Biết đây là bởi vì lần đầu tiên ăn Hoàng trung lý, pháp lực tăng trưởng, cho nên lập tức quỳ chân ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa. Sư tôn, người đã trở về. Ở Thường Hy ngồi xuống luyện hóa không bao lâu, đại bảng cùng Khổng Thiên lần lượt mà đến. Trải qua khoảng thời gian này tu luyện, hai người đều đã đạt tới Thái Ức Kim Tiên sơ kỳ cực hạn, lập tức liền có thể lấy tiến nhập Thái Ức Kim Tiên trung kỳ. Các ngươi tới vừa lúc, đây là ca cỡ người tiểu sư cô Thường Hy, các ngươi một vị khác sư nương Hi Hòa. Nghiêm phong chỉ chỉ đang tu luyện thường hy cùng đứng ở bên cạnh mình hy hòa. Không tuyên, đại bàng, gặp qua sư nương. Nhìn thấy chính mình sư tôn lại thu hoạch một vị sư nương, không tuyên cùng đại bàng không dám thờ ơ, liền vội vàng tiến lên hành lễ. Người! Các người khỏe! khi hòa Hiển nhiên không có kinh nghiệm phương diện này, có chút không biết làm sao. Các người sư nương từ hóa hình tới nay đang ở thái âm tinh bên trên chuyên tâm tu luyện, bất thiện trao đổi với người, thế nhưng thực lực phi thường cường đại, hôm nay là chuẩn thánh sơ kỳ tu vi. Vì để cho Hy Hòa không phải mất đi sư nương mặt núi của, Nghiêm Phong hơi giải thích một câu. "Là, đệ tử đã biết. Nghe thế vì mới sư nương lại có chuẩn thánh sơ kỳ tu vi, nhất thời khiến cho Khổng Thiên cùng Đại Bàng cả Kinh vội vã cung kính lần nữa thi lễ. Đây chính là chuẩn thánh đại năng a, ở trong hồng hoang đều dựa vào trước tồn tại. Không cần đa lễ, các ngươi làm sao đối đãi các ngươi sư tôn một vị khác sư nương, liền làm sao đối đãi ta đi." Hi Hòa hiển nhiên còn không biết như thế nào ở chung, cho nên liền vội vàng đem Hậu Thủ kéo ra ngoài làm chuẩn tắc. "Là, Đệ tử biết. Điểm này không cần hi hòa nói, Khổng Tiên cùng Đại Bàng tâm lý liền biết. Chương 71, Đại Nhật Kim Diễm. Được rồi, với lúc các ngươi sư cô đang tu luyện, ta tiểu tại này giảng đạo, hy vọng các ngươi có thể tiến nhập thái ớt kim tiên trung kỳ cảnh giới, các ngươi cũng coi như trên quang. Nghiêm Phong thuận tay biến ra khỏi một cái bồ đoàn ngồi xuống, chuẩn bị giảng đạo. Là, đa tạ sư tôn." Nghe được Nghiêm Phong phải nói đến, Đại Bàng cùng Khổng Tiên vui mừng quá đối, vội vã làm được hạ thủ, an tâm nghe được. Âm Dương Giả, Thiên Điệu Chi đạo cũng Vạn vật chi cương kỷ, biến hóa chi phụ mẫu, sinh sát gốc dễ thủy, thần minh chi phủ cũng, ngũ hành. Nghiêm Phong nói chính là đại ngũ hành em dương chân kinh. Mà lúc này đại ngũ hành em dương chân kinh đã để Nghiêm Phong chính mình hoàn thiện đến đệ tam tầng. Đúng vậy, không có dựa vào mở rộng độ, toàn bộ nhờ Hồng Quân nói chuẩn thánh chi đạo cùng chính hắn đối với đại ngũ hành em dương chân kinh lý giải, đã đem đệ tam tầng đại ngũ hành em dương chân kinh cho hoàn thiện. Mà đệ tam tầng đại ngũ hành âm dương chân kinh đối ứng chính là thánh tầng thứ. Đương nhiên, Lúc này đây nghiêm phong là bắt đầu nói lại từ đầu. Cái này nhất giảng chính là 100 năm, mà 100 năm nghiêm phong nói là đại ngũ hành âm dương chân kinh tầng thứ nhất, đối ứng là thái ớt kim tiên tầng thứ. Về phần tại sao muốn đem tầng thứ nhất, đương nhiên là bởi vì nghiêm phong cảm thấy là 627 thời điểm khiến cho thường hy cùng hy hòa hai người cũng tu hành đại ngũ hành âm dương chân kinh. Dù sao điều này làm cho nhưng là hắn tự nghĩ ra vô thượng đạo pháp, một chút cũng không yếu với hồng quân tri đạo. Sau đó nghiêm phong không có ngừng xuống tới, mà là tiếp tục đang giảng. 500 năm phía sau, đem đại ngũ hành âm dương chân kinh tầng thứ 2 cũng cho kể xong. Kế tiếp, Nghiêm Phong lại tiếp tục đem đệ tam tầng cũng tiếp tục nói tiếp. Cứ như vậy lại qua nghìn năm sau đó. Bỗng, khí thế cường đại đột nhiên từ thường hy trên người bộc phát ra, toàn bộ đồng lai đảo đều bị bao phủ ở nơi này khổng lồ dưới sự uy áp. Cũng may Nghiêm Phong tay mắt lanh lẹ, trong nháy mắt hơi lớn bằng cùng khủng tuyên ngăn cản cổ khí thế này. Bởi vì Nghiêm Phong phát hiện đại bảng cùng khủng tuyên trải qua cái này 1600 năm giang đạo, đã sắp đột phá đến thái ớt kim tiên trung kỳ. Chỉ bất quá Thường Hy đột phá nhanh hơn mà thôi. Oa, ta đột phá đến chuẩn thánh. Thường Hy đột phá rất nhanh thì hoàn thành. Sau khi đột phá, Tiểu Nha đầu hứng phấn, a gẩy, nhảy dựng lên. Gì? Hai người bọn họ là ai? A. Ta biết rồi, phải là Phong Ca Ca đệ tử của ngươi không tên cùng đại bằng a. Nhìn thấy bên cạnh mình còn có hai người, ngay từ đầu Thường Hy còn chưa phản ứng kịp, thế nhưng rất nhanh thì phục hồi tinh thần lại, nàng nhớ kỹ Phong Ca Ca đã nói với hắn tự có hai cái đồ đệ. Đúng vậy, chúng ta Thường Hy thật thông minh. Nguyên Phong nho nhỏ khen ngợi một cái. Ken, chúc mừng Tốc chủ Đồ đệ Khổng Tiên đột phá đến Thái Ức Kim Tiên trung kỳ, ngẫu nhiên thưởng cho Đế Đạo Thần Quyền mở rộng độ 10. Ken, chúc mừng Tốc chủ Đồ đệ Đại Bàng Kim Sĩ điều đột phá đến Thái Ức Kim Tiên trung kỳ, ngẫu nhiên thưởng cho Hỏa Chi Pháp Tắc giai đoạn thứ 2 Thái Dương Chân Hỏa mở rộng độ 10. Ken, chúc mừng ký chủ Hỏa Chi Pháp Tắc giai đoạn thứ 2 Thái Dương Chân Hỏa mở rộng độ đạt được trăm Ken, Thái Dương Chân Hỏa bắt đầu tấn cấp. Ken, chúc mừng ký chủ Thái Dương Chân Hỏa tiến hóa thành Đại Nhật kiếm diễm. Ken Trương Mạt Hỏa chi pháp tác giai đoạn thứ 3 đại nhật kim diễm mở rộng độ 8%. 2. Chẳng được bao lâu, không Tuyên cùng đại bảng cũng lần lượt hoàn thành lên cấp. Mà theo đại bảng cần cấp, Nghiêm Phong Thái Dương chân hỏa lần nữa sẽ ra tiến hóa biến thành đại nhật kim diễm. Phải biết rằng đại nhật kim diễm nhưng là bàn cổ khai thiên tích địa lúc, nô ra địa hỏa thủy phong 4 đại hỗn độn nguyên linh trong hỏa chi nguyên linh. Cho nên uy lực tự nhiên so với Thái Dương chân hỏa càng cường đại hơn. Nhận thấy được ngọn lửa của chính mình để thăng sau đó, Nghiêm Phong không chút do dự đem đại nhật kim diễm rốt vào vào chính mình đồng sinh linh bảo hỏa linh châu bên trong. Ken, chúc mừng ký chủ Hỏa Linh Châu luyện hóa mở rộng độ đạt được trăm, từ nay về sau Hỏa Linh Châu đem phát huy toàn bộ uy năng. Nguyên bản Hỏa Linh Châu cũng chỉ thiếu kém phần trăm chi không. Bốn mở rộng độ, theo Nghiêm Phong cái này một cái đại nhật kim diễm đánh vào, trong nháy mắt hoàn thành toàn bộ luyện hóa. Về sau cái này Hỏa Linh Châu có thể tùy tiện sử dụng, coi như hắn tấn thăng làm cực phẩm tiên tiên linh bảo cùng với tiên tiên chí bảo, đều không cần phải nữa lần luyện hóa. Trực tiếp là có thể hoàn mỹ phát huy ra hắn nên có huy lực. Hệ thống, kiểm tra ta thuộc tính. Tính danh, nghiêm phong, viêm đế. Tu vi, chuẩn thánh mở rộng độ 38%. 9. nên móng, tiên tiên đoàn thứ nhất thiên hỏa, mở rộng độ 58%. 4. Hỏa chi pháp tắc giai đoạn thứ ba đại nhật kim diễm mở rộng độ 8%. 2. Không gian pháp tắc giai đoạn thứ nhất không gian Nazi mở rộng độ 14%. Nam Thời gian pháp tắc giai đoạn thứ nhất thời gian gia tốc mở rộng độ 94%. 8. Pháp bảo, Thượng phẩm tiên thiên linh bảo hỏa linh châu luyện hóa mở rộng độ 100%. Hôn độn trí bảo hôn độn châu luyện hóa mở rộng độ 30%. 2. Hôn độn linh bảo tháng 2 năm 17 phẩm hỗn độn thanh liên luyện hóa mở rộng độ 58%. 3. Thượng phẩm tiên thiên linh bảo hỏa linh châu tiến hóa mở rộng độ 46%. 1. Năng lực, hỏa độn thuật mở rộng độ 99%. 7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 Cổ độn Thanh Liên là người tối cường hậu thuẫn. 6. Chương 7 lạm chương 8. Đệ nhất mở thêm thủy. Đêm nay 5 6 càng, tác giả đang cố gắng viết. Sách mới trong lúc, tác giả có thể nói không có gì cả cầu, hiện nay, không, cầu không được. Ở chỗ này, tác giả cầu đính duyệt, cầu toàn đà tờ hanger, cầu tự động đạt. Chương 72, gặp mặt thì làm cái phần 2. Cái này nhìn một cái, Nghiêm Phong cảm thấy Hỏa Linh Châu có điểm theo không kịp bước tiến của mình. Xem ra nhất định phải nhanh tăng lên đến cực phẩm tiên thiên linh bảo trình độ. Hơn nữa đế đạo thần quyền cũng phải sớm ngày mở rộng ra đệ nhị thức tới xem ra là thời điểm trở về bất chu Sơn một chuyến điều tra thuộc tính của mình sau đó Nghiêm phong tự nhiên nghĩ tới điều kiện tốt nhất bồi luyện thập nhị tổ vu ân ngoại trừ hậu hổ cùng huyền minh ngoài ý muốn khoảng cách vu yêu trận chiến mở màn cũng liền còn lại như vậy mấy và năm mà vu yêu trận chiến mở màn sau đó chính là nữ hoa tạo nhân thành thánh tiếp theo tam thanh chủ đề cùng tiếp dẫn cũng sẽ ở nhân tộc sau khi xuất hiện rất nhanh thành thánh thời gian có chút eo hẹp vội vã A Mấy năm này không thể xuất hiện ở đi phóng đảng, chỉ có thể bế quan khổ tu. Bằng không đến lúc đó không có cấp bậc thánh nhân chiến lực, vậy coi như không xong. Sư tôn, may mắn không làm lục mệnh, chúng ta đột phá. Ở Nghiêm Phong suy tư thời điểm, Khổng Thiên cùng Đại Bàng vững chắc mới đột phá tu vi, hương Vân nói: "Ân, tiếp tục tu hành, không đến đại La Kim tiên cảnh, không được rời Đông Hải. Hồng Hoang vẫn là quá nguy hiểm, hắn cũng không muốn thật vất vả có được Đồ Nhi, giữa đường yêu chết. Cho nên không có đại La Kim tiên cảnh tu vi, hắn không muốn để cho hai người già khỏi Đông Hải." Về phần đang Đông Hải, Nghiêm Phong cũng không có phát hiện chuẩn Thánh đại năng, tối đa cũng chính là đại La Kim tiên tu vi người. Bang vào khổng tuyên ngũ sát thần quang, còn có đại bảng, ở đại La Kim tiên trong tay chạy trốn vẫn có niềm tin. "Là, sự tôn." Đối với Nghiêm Phong yêu cầu, hai người vô điều kiện vâng theo. "Đi thôi, chúng ta nên đi Bất chú Sơn." Nghiêm Phong nắm Hy Hỏa tay nói rằng. "Ân, ta cũng muốn gặp thấy hậu thổ tỷ tỷ." Bởi hậu thổ là tiên cùng Nghiêm Phong, cho nên Hy Hỏa tự nhiên là gọi tỷ tỷ. Hơn nữa, thật nếu nói Hậu thủ bàn cổ trí tôn hậu duệ thân phận cũng so với hy Hỏa cao quý một điểm. Vậy thì đi đi. Sau đó ba đạo quang mang từ Bồng Lai đảo bên trên sông lên trời, phương hướng chính là Bất Chu Sơn Vu tộc nơi ở. Bất Chu Sơn Vu tộc sinh hoạt chi địa. Lúc này Thập Nhị tổ Vu đang diễn luyện Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận, bọn họ còn không kết luyện, không thể phát huy đại trận toàn bộ huy lực. Liên ban cổ chân thân đều không thể ngưng luyện ra tới. Gì? Đây là muội phu tới a. Nghiêm Phong không có mua chuột hơi thở của mình, cho nên ở đi tới Vu tộc cách đó không xa sau đó đã bị Sĩ Nhị Tổ Vu phát hiện. Ha ha, thật là muội phu tới, quả đấm của ta đã đói khát khó nhịn. Tổ Vu làm chiến đấu của ma, tự nhiên thích chiến đấu, nhất là cùng cường giả chiến đấu. Mà Nghiêm Phong không thể nghi ngờ là phi thường phù hợp tiêu chuẩn. Chư vị huynh trưởng biệt lai vô dạng. Nghiêm Phong sau khi đến, hướng về phía Đế Giang Trúc Dung bọn họ ôm một quyền. Ha ha ha ha. Muội phu cũng đừng nói gì, tiếp ta một quyền, cho ta xem xem ta với ngươi chênh lệch còn có bao nhiêu. Trúc Dung không hổ là chiến đấu phân tử, vừa lên tới liền đấu võ. Bất quá Trúc Dung đại ca một mình ngươi có thể không làm được, nhiều gọi mấy người đến đây đi. Đưa tới cửa mở rộng độ, tự nhiên muốn tiếp thu, hơn nữa Quang Trúc Dung một người có thể không phải đủ hành đánh. Đồng thời, hiện tại thập nhị tổ vu cũng đều không phải đại la kim tiên thời điểm, mà là chuẩn thánh đại năng, hơn nữa còn là chuẩn thánh trung kỳ tồn tại. Bởi vậy, đánh bại bọn họ soát đi ra mở rộng độ cũng sẽ cao hơn. Nghiêm phong tiểu tử, không muốn kiêu ngạo, để cho ngươi cộng công đại ca tới gặp gỡ ngươi. Còn ngươi nữa đế đại ca Để cho ngươi nhìn một cái, chúng ta mấy năm nay cũng không phải là không có tiến bộ." Nghiêm Phong vừa dứt lời, lại có hai cái tổ vụ vào tới. Xem ra là tu vi đề cao không ít, định báo thủ. Năm đó bọn họ cũng không ít bị Nghiêm Phong cho đả kích. Và anh, Bốn người ngay từ đầu chiến đấu, kinh thiên va chạm lại bắt đầu. Ngọn lửa nóng bỏng, giá rét nước xua thần suất quỷ một thân ảnh, toàn bộ vây quanh Nghiêm Phong tiến hành tiến công. "Chúc Dung đại ca, tuy là ngươi là hỏa chi tổ vụ, thế nhưng ở trước mặt ta đùa lửa, ngươi con ở ke mở xa làm ở đâu?" Xem ta đại nhật kim diễm. Đối mặt ba người tiền công, Nghiêm Phong một chút cũng không hoảng sợ. Ngọn lửa màu vàng từ hắn quanh thân nổ ra, sau đó vây quanh Nghiêm Phong thân thể không ngừng xoay tròn. Từ từ, ngọn lửa màu vàng càng ngày càng nhiều, đem Nghiêm Phong trúng quanh không gian đều bao phủ ở. 0803. Taoist, đại nhật kim diễm, tiểu tử ngươi Thái Dương Chân Hỏa lúc nào biến thành đại nhật kim diễm? Chúc dung cái kia hâm mộ và Gengeta, đây chính là bốn đại hỗn độn nguyên linh địa hỏa thủy phong một trong đại nhật kim diễm a. Ngoại trừ khai thiên tích địa thời điểm xuất hiện qua, Sao lại bị bản cổ trí tôn dùng bản cổ phiên cho đánh tan, thuận tiện dùng thái cực đồ cho chân áp tôi Cái này đại nhật kim diễm đã có không biết bao nhiêu cái nguyên hội chưa từng xuất hiện. Bây giờ muốn không đến dĩ nhiên xuất hiện ở chính mình mội phu trên người. Ha ha, mới thu được không lâu sau, cái này không, lập tức muốn cho Trúc Dung Đại ca biết một chút về vi lực của nó, làm hỏa chi tổ vu chưa từng thấy qua đại nhật kim diễm vi lực, vậy làm sao cũng không thể nào nói nổi phải không? Không, không. Nghiêm phong cười hắc hắc, lộ ra gian trá biểu tình. Ta đi. Đừng cho ta nói bùa, cái này đại nhật kim diễm ta cũng không muốn nhiễm phải, vật kia cũng không phải thái dương chân hỏa, mặc dù là đốt ở trên người ta ta đều không mang theo sợ. Thứ này muốn đốt tới trên người ta, một lúc sau, ngươi Trúc Dung đại ca ta nửa cái mạng đều muốn không có. Trúc Dung vẫn là rất tự biết mình, đại nhật kim diễm, tuyệt đối sẽ không dây vào. Haha, ha, cái này có thể không phải do ngươi, Trúc Dung đại ca, cẩn thận rồi. Ai u ta ít? Tiểu tử ngươi cẩn thận một chút. Nghiêm phong vừa rồi cái kia vung tay lên. Đại Nhật Kim Diễm thiếu chút nữa thì lao đi chúc dung. Ha ha ha, chúc dung, ngươi cũng có ngày hôm nay, ngươi cái này Hỏa Chi Tổ Vũ vẫn còn có sợ lửa thời điểm, ta đều thay ngươi mất mặt. Nhìn thấy chúc dung chật vật không chịu nổi chạy trốn, Cộng công tự nhiên bắt được cơ hội có thể trả phúng. Cộng công, ngươi có bản lãnh phải đi tiếp xúc Vô Cực Huyền Băng, bằng không ngươi không có tư cách cười nhạo ta. Chúc dung cắn răng nghiến lợi nhìn Cộng công, Vô Cực Huyền Băng chính là địa hỏa thủy phong một trong thủy. Bị vật kia ban trúng, mặc dù là thủy chi tổ vũ, Cộng công cũng muốn vứt bỏ nửa cái mạng cùng chút dung đối mặt đại nhật kim diễm giống nhau, đều là chật vật không chịu nổi hạ trạng. Hừ hừ. Cộng công hừ hừ hai tiếng không nói, vô cực huyền băng, hắn là thực sự không dám đụng vào a, vật kia không có chuẩn thánh đỉnh phong tu vi, được là tìm chết hành vi 4. Chương 73, đế hậu. Cảnh thứ 3. Vị đạo hữu này đến từ nơi nào? Ở Nghiêm Phong cùng chúng tổ vu thời điểm chiến đấu, hậu thổ đi tới hy hòa bên người, dù sao cũng là Nghiêm Phong mang về, làm sao cũng không có thể bỏ quên nhân gia. Ngươi nhưng là hậu thổ tỷ tỷ, ta đến từ Thái Âm Tinh, tên là Hy Hỏa, gặp qua Tỷ Tỷ, hy vọng về sau có thể ở Trung Hoa thuận. Hy Hỏa trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, ngược lại Nghiêm Phong cũng nói, không sợ hậu viện cháy. Quả nhiên, Hậu Thổ nghe được Hy Hỏa lời nói nhất thời ngần ra, ngẫu nhiên hiểu được, cái này một tiếng Tỷ Tỷ hàm nghĩa. Người cùng Nghiêm Phong là lúc nào biết. Hậu Thổ cũng không thế nào tức giận, chỉ là có chút hơi nổi máu ghen mà thôi, thế nhưng đây là phản ứng bình thường. Ta theo hắn biết thật dài là nhìn, nhớ kỹ khi đó hình như là đạo tổ Dĩ tân hợp đạo 387 không bao lâu a. Hắn đi tới thái âm tinh, sau đó, hy hòa đem chính mình cùng nghiêm phong biết quá trình, đã làm sao xác định quan hệ đều cùng hậu thổ nói một lần. Xem ra muội mọi cũng người hồ độ à, người này nhất định là ở thái âm tinh lần đầu thấy ngươi thời điểm đánh liền bên trên sự chú ý của ngươi. Hậu thổ không nghĩ tới hy hòa là như thế bị thiên hạ thái âm tinh. Tâm lý không thể không cảm thán nghiêm phong tán gái thủ đoạn, hiểu được dương đồng kết tây. Biểu hiện ra nói là mang theo thường hy dưới thái âm tinh du ngoạn, nhưng thật ra là đang đánh hy hòa chú ý, muốn đến cái lâu ngày sinh tình. Đúng vậy ta sau lại cũng phản ánh tới rồi, đáng tiếc đã hãm sâu trong đó không thể tự kiểm chế. Lại nói tiếp tỷ tỷ ngươi là như thế nào cùng nghiêm phong quen biết hiểu nhau đồng thời yêu nhau đâu. Khi hỏa gương mặt khổ nào nói đến, chỉ bất quá chứng kiến nét mép có thể biết, nàng sợ là cũng thích thú đâu. Ta à? Ta theo hắn quen biết có thể nói có điểm khó có thể mở miệng. Hậu thủ có chút không biết nên nói như thế nào, dù sao lúc đó cùng nghiêm phong biết thời điểm là mình đang tắm kết quả bị nghiêm phong cho thấy hết, tiếp lấy đã bị lừa gạt thuyền cuối cùng trực tiếp ở tỉnh tỉnh mê mê bên trong mắt đi trình tiết. Chỉ có thể nói Nghiêm Phong xáo lộ quá sâu, hậu thổ người thuần khiết như vậy hoàn toàn chống đỡ không được. Tỷ tỷ nói nghe một chút thôi, để cho ta nghe một chút ngươi và Nghiêm Phong cố sự. Khi Hỏa thấy hậu thổ bộ dáng này, nhất thời hứng thú, hắn cảm thấy hậu thổ cùng Nghiêm Phong trong lúc đó biết quá trình khẳng định phi thường có ý tứ. Ai, mà thôi mà thôi, ngươi ta nếu là tỷ muội, cũng không còn cái gì không thể nói, trước đây ta ở Bất Chu Sơn dưới tắm rửa. Nói ra khỏi miệng phía sau, hậu thổ cũng không có ngượng ngùng như vậy chỉ còn lại có ngọt ngào mỉm cười. "Tỷ tỷ, ngươi nói lại lại tu, thực sự thư thái như vậy sao?" Làm Hậu thổ nhắc tới lại lại sửa thời điểm cái kia vẻ mặt ngượng ngùng dáng vẻ, có thể dùng hy hòa thật tò mò. "Ha ha, đến lúc đó ngươi đích thân thử một chút chẳng phải sẽ biết, loại cảm giác này, người khác nói vô dụng, chỉ có tự mình thử qua mới biết được." Hậu Tổ trưng mắt nhìn, cực kỳ nghịch ngợm nói rằng, "Mơ y, mới không cần thử đâu." Đối với Hoàng Hoa Khuê nữ nàng mà nói, cái đề tài này vẫn có chút quá mức ngượng ngùng. Khì khì. Hậu thổ hy hy cười, đùa bỡn nhìn thoáng qua Hi Hỏa, đối với Nghiêm Phong con đường cũ này vương, Hậu thổ cũng không tin hy Hỏa có thể đoạt được đi qua đâu. Ở Nghiêm Phong cùng tổ Vũ thời điểm chiến đấu. Thiên đỉnh bên trên, Lăng Tiêu bảo điện bên trong. Vậy Hạ, bây giờ ngươi trở thành yêu tộc chi chủ thời gian dài như vậy, cũng nên có đế hậu. Ngày nay tất cả mọi người ở thương nghị yêu tộc phát triển cùng với đối đại vu tộc sách lược. Chỉ bất quá ở mọi người nghị luận ầm ý thời điểm, Bạch Trạch đứng dậy, đưa ra một vấn đề. Điều này làm cho nguyên bản nghị luận chúng yêu đều ngừng lại nhìn về phía Bạch Trạch. Bậy hạ, Bạch Trạch yêu thánh nói không sai, thiên đình lán lên có một cái đế hậu. Bạch Trạch nói ra phía sau, tất cả mọi người cảm thấy đề nghị này không tệ, lần lượt có người đứng ra, đồng ý trắng bóng đề nghị. Ha ha, buồn tọa độc thân lâu như vậy, quả thực cần cá nhân đến bạn, hơn nữa cái này thiên đình bá chủ cũng cần ta tương lai hải tử cùng ta cùng nhau nỗ lực, không biết các vị tiên gia có thể lại nhân tuyệt không. Đế Tuấn cũng hiểu được là thời điểm tìm một thế tử, cho nên thì nhìn hướng dưới chúng yêu, hỏi thăm một chút ý kiến của bọn họ. cái C Mọi người chính là cảm thấy trang bóng đề nghị rất đúng, còn như nhân tuyển căn bản cũng không có phương diện này ý tưởng a, cho nên cuối cùng mọi người đều nhìn về Bạch Trạch. Nếu là ta nói ra, như vậy thuộc hạ tự nhiên có chọn người thích hợp. Bạch Trạch mỉm cười, không chút hoang mang hồi đáp. A, không biết ái Khanh trong lòng nhân tuyển là thần thánh phương nào. Đế Tuấn đến lúc đó hứng thú, phải biết rằng hắn chính là thiên đỉnh chi chủ, thiên hạ này có thể xứng với người của hắn, khả năng liền càng ngày càng ít. Vậy Hạ chính là bản cổ chí tôn mắt trái Thái Dương tinh bên trên ta hô ra mà thích hợp bệ hạ nhân tự nhiên là bản cổ chí tôn mắt phải ta ho ra tiên tiên thần đệ. Bạch Trạch khẽ khống người, nói ra chính mình trong lòng thích hợp nhất đế tuấn cử viên. Ha ha, Bạch Trạch nói không sai, không có ai so với cái này thái âm tinh ở trên tiên tiên thần đệ thích hợp hơn bệ hạ. Là cực kỳ vô cùng, cái này thái dương cùng thái âm quả thực trời sinh một đôi ha. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, tìm được đế hậu. Bạch Trạch nói sau khi đi ra, một đám bầy yêu nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, sau đó không kịp chờ đợi đối với đế tuấn hành chúc mừng. Ở trong mắt bọn hắn, có thể bị Đế Tuấn coi trọng, đó là Thiên một. Ba lớn có phúc, không có ai biết cự tuyệt. Ha ha, các vị ái khanh nói còn quá sớm, dù sao người khác còn không có đáp ứng chứ, ai muốn cùng ta giống như trên Thái Âm Tinh nên tiếp tương lai đấy hở? Đế Tuấn ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng tâm lý đã nhận định, Thái Âm Tinh ở trên người nọ sẽ không cự tuyệt chính mình. Đáng tiếc Đế Tuấn căn bản không biết, khi hỏa sớm đã bị Nghiêm Phong cho lựa chạy, thậm chí đều phải bị Nghiêm Phong cho triệt để bắt lại. Chờ hắn đi Thái Âm Tinh thời điểm, chỉ có thể vô hụt một hồi. 12. Sách mới chương 7, cầu tự động. ủng hộ của các ngươi chính là động lực lớn nhất của ta. Chương 74, Nghiêm Phong Thiên hôn cảnh thứ tư. Bạch Trạch, ngươi nói một chút chuyện gì xảy ra? Vắng lặng thái âm tinh bên trên, lúc này đã không có bán cá nhân ảnh. Đế Tuấn sắc mặt hiển nhiên cũng không dễ nhìn. "Vậy hạ, cái này, Vi thần cũng không biết a, cái này hy hòa tiên tử, nghe nói là mấy trăm ngàn ở năm đều không hề rời đi quá thái âm tinh. Liên đạo tổ Hồng Quân ba lần giảng đạo cũng không còn đi, không biết thế nào." lại đột nhiên ly khai Thái Âm Tinh. Bạch Trạch một bên xoa mồ hôi lạnh vừa nói, tâm lý cái kia khổ a. Sớm biết sẽ không tiếp được chuyện xui xẻo này. Ngươi nói cái này hy Hỏa Tiên tử, mấy trăm ngàn ở năm đều không hề rời đi quá cái này Thái Âm Tinh, làm sao bọn họ liền xui xẻo như vậy, đối với hy Hỏa Tiên tử ly khai đâu? Sẽ không phải là bệ hạ cùng cái này hy Hỏa Tiên tử, không có duyên phận a. Được rồi, ta cũng không còn có y cha cờ hở ngươi, dù sao cũng không phải của người sai. Đế Tuấn thở dài, kỳ thực hắn trong lòng vẫn là rất tiếc. Dù sao nghe nói cái này Hi Hòa tiên tử là chuẩn thánh sơ kỳ đại năng, hơn nữa xanh bế nguyệt tu hoa trầm ngư là nhạ là thế gian ít có tuyệt thế, so với bọn họ yêu tộc qua hoàng nữ hoa cũng không kém. Đối với không thể gặp gỡ như vậy kỳ nữ, Đế Tuấn chỉ có thể bày tỏ tiếc nuối, không chính đa tạ bệ hạ. Bạch Trạch tâm lý thả lỏng một hơi, hoàn hảo hoàn hảo, Đế Tuấn không có trách cứ. Chỉ là sau một khắc, Bạch Trạch nguyên bản buông tâm nhất thời chìm vào thâm viên đáy cốc. mà Đế Tuấn sắc mặt cũng biến thành khó coi dị thường. Bởi vì Có ba đạo thiên nghiêng vang vọng hồng hoang đại địa, mà một người trong đó chính là Hi Hỏa Tiên tử. Thiên đạo tại thượng, ta chính là Viêm đế, bây giờ có cảm giác hồng hoang khuyết thiếu âm dương góc bù chi đạo, cô âm thì bất sinh, độc dương thì không giải, cố thiên địa hợp với âm dương. Hôm nay, ta Viêm đế Nghiêm Phong cùng Hậu thổ, Hi Hỏa lấy thiên địa làm kiểm chứng, lấy nhật nguyệt làm mối, thành làm phu thê, là vì thiên hôn. Thiên đạo tại thượng, nay ta Hậu thổ cùng Viêm đế Nghiêm Phong lấy thiên địa làm kiểm chứng, lấy nhật nguyệt làm mối, thành làm phu thê, là vì thiên hôn. Thiên đạo tại thượng, Này ta hy hòa cùng Viêm Đế Nghiêm Phong lấy thiên địa làm kiểm chứng, lấy Nhật Nguyệt làm mối, thành làm phu thê, là vì thiên hôn. Ba đạo thanh âm trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang đại địa. Và anh, Cùng lúc đó, vô Biên Công Đức chi khí từ phía trên nhi hàng, xuất hiện ở Bất Chu Sơn vu tộc không rơi bầu trời. Cái này công đức nhiều, là đủ cùng Đế Tuấn lập thiên đình, thống nhất yêu tộc công đức đánh đồng. Ngoa tảo, không phải đâu, này cũng có thể có công đức. Bị Nghiêm Phong thanh âm hấp dẫn một loại Hồng Hoang đại năng cái kia đỏ mắt ta. Sớm biết kết cái hôn đều có công đức. Vậy bọn họ đã sớm thoát đơn, tìm một đạo lữ kết hôn rồi. So với việc những người khác, Đế Tuấn mới là khó chịu nhất chính là cái kia. Bởi vì hắn phát hiện mình trung ý hy Hòa tiên tử đã trở thành người khác nữ nhân, hơn nữa người kia hay là hắn hận nhất Viêm Đế. Ghê tởm nhất chính là, nguyên bản thuộc về hắn tiên hôn công đức cũng mất. Cái này khiến Đế Tuấn có thể vui vẻ mơ ý nhanh đâu. Hung hăng nhìn thoáng qua Bạch Trạch, sau đó mặt âm trầm trực tiếp về tới Thiên Đình. Mà ở nói Nghiêm Phong bên này, ở Thiên Hôn công đức xuống tới sau đó, chia ra làm bà phân biệt Phiêu Hướng Nghiêm Phong, khi Hỏa còn có Hậu thổ. Khi Hỏa cùng Hậu thổ thấy thế, vội vã tiếp được công đức, sau đó bắt đầu khoanh chân tu luyện. Mà Nghiêm Phong thì lại khác, hắn đối với công đức gì gì đó căn bản không quan tâm. Cho nên trực tiếp vung tay lên, đem chính mình công đức đánh vào Thường Hy trong cơ thể. Điều này làm cho Tiểu Nha Đầu một hồi há hốc mồm. Còn đứng ngây đó làm gì, mau nhanh luyện hóa tăng cao tu vi a. Thấy Thường Hy Tiểu Nha Đầu ngây ngốc, Nghiêm Phong tức giận đốc xúc nói: "A a." Bị Nghiêm Phong đã nhắc nhở, Thường Hy rốt cục phản ứng kịp cũng không có hỏi vì sao, mà là dẫn đầu luyện hóa cái này công đức lại nói: "Xẹt xẹt xẹt, muội phu ngươi được à, cái này tùy tiện kết cái hôn đều có thể có lớn như vậy công đức." Trúc Dung Chua chắt hướng về phía Nghiêm Phong nói rằng, nhưng lại hâm mộ nhìn thoáng qua đang ở luyện hóa công đức ba nữ nhân. Phải biết rằng cái này công đức mặc dù không có bọn họ Vu tộc thành lập nhiều, thế nhưng mỗi người 1 phần 3, cái này coi như so với lần trước bọn họ thập nhị tổ Vu Bình quân phân đến khá hơn rồi. Không có gì bất ngờ xảy ra, hậu thổ luyện hóa cái này công đức sau đó Sợ là muốn trở thành huynh đệ bọn họ tỷ muội 12 người ở giữa thực lực tối cường một cái. Ha ha, vận khí vận khí. Nghiêm Phong cười ha hả. Kỳ thực lại nói tiếp, đây cũng là Nghiêm Phong đột nhiên nghĩ đến. Tới Vu tộc đã qua mấy trăm năm sau, mà Nghiêm Phong ở mấy trăm năm bên trong cũng sắp hi hòa triệt để bắt lại. Sau đó hồi tưởng lại mình kiếp trước chỉ là trái đất thiên thiên vạn vạn người thường trong một thành viên, mà bây giờ lại sở hữu hai vị như vậy tuyên sắc thế tử, cho là thật hạnh phúc không gì sánh được. Cái này không, vừa nghĩ tới thế tử, liền nghĩ đến kết hôn. Mà vừa nghĩ tới kết hôn, Nghiêm Phong liền nghĩ đến thiên hôn hình như là có công đức. Sau đó không nói hai lời, trực tiếp lôi kéo hậu thổ cùng Hy Hòa tiến hành rồi thiên hôn. Dù sao ai biết Đế Tuấn tìm không được Hy Hòa, có thể hay không tìm người khác kết hôn. Cái này bạch kiểm công đức cũng không thể khiến cho Đế Tuấn lấy. Giúp đỡ địch nhân loại chuyện như vậy Nghiêm Phong nhưng là sẽ không làm. Tuy là công đức với hắn mà nói vô dụng, thế nhưng đối với những nữ nhân khác mà nói hưu dụng a Nhất là phía trước hắn còn đáp ứng rồi thường hy, cho nàng làm điểm công đức tới Nguyên bản còn tưởng rằng phải kể tới vào năm, đến khi nữ hoa tạo nhân thành thánh. Kết 147 quả hiện tại trước giờ thì có. Cái này còn cảm tạ kiếp trước nhìn nhiều như vậy hồng hoang tiểu thuyết ta, bằng không cái này công đức nói không chừng đã bị hắn cho bỏ sót, sau đó tiện nghi đế tuấn cái kia xúc sinh lông lá. Nghiêm Phong không biết là, tại hắn tuyên bố thiên hôn thời điểm, đế tuấn ngay tại thái âm tinh bên trên. Nếu như biết, nói không chừng biết trắng trận chúc mừng một phen, vừa tức đến đế tuấn, cảm giác thật là cao hứng a. Dầm dầm rầm. Không biết qua bao lâu, Vô tộc liên tục ba đạo khí thế bàng bạc lần lượn thả ra ngoài. Nguyên lai là hậu thổ, Hi Hòa, cùng với Thường hy dồn dập đột phá. Thường Hi đột phá đến chuẩn thánh trung kỳ, mà hậu tổ cùng hy Hòa đột phá đến chuẩn thánh hậu kỳ. Luận Tu Vi, Nghiêm Phong cái này hồng hoang đệ nhất nhân nhất thời so với chính mình hai cái lao bà thấp hơn một ít cấp. Thế nhưng luận chiến lực, Nghiêm Phong vẫn là tối cường. Không tin. Không tin ngươi khiến cho hậu tổ cùng hy Hòa liên thủ thử một lần, xem hắn có phải hay không tối cường. Chỉ tiếc, Nghiêm Phong hao tốn vô số tâm tư. Hầu Tổ cùng Hy Hòa chính là không chịu cùng nhau liên thủ. Mặt của cô gái ra vẫn là rất mỏng, liên thủ vẫn là có chút ngượng ngùng. Nghiêm Phong biểu thị, quả nhiên vẫn là gánh nặng đường xa a. Bất quá không nóng nảy, từ từ sẽ đến, dù sao hai người ở chung mơ y mấy trăm năm. Chương 75, cùng yếu nhất thánh nhân chia 5 năm canh thứ 5. Nháy mắt, thời gian trôi qua năm chục ngàn năm. Cái này năm chục ngàn năm qua, Nghiêm Phong cùng Hy Hòa còn có Thượng Hi vẫn luôn ở Bất Chu sơn đợi. Mà năm chục ngàn năm qua, vũ tộc số lượng cũng đang không ngừng tăng. Đương nhiên yêu tộc số lượng gia tăng càng nhiều. Đồng thời, vụ yêu giữa ma sát cũng đang không ngừng thăng cấp. Không có biện pháp, yêu tộc làm vu tộc khẩu phần lương thực, song phương ma sát là tất không thể tránh. Tối thiểu Nghiêm Phong biết, Song Phương đã dương cùng bạc kiếm, lúc nào cũng có thể muốn bạo phát một trận chiến đấu. Các vị huynh trưởng cẩn thận rồi, xem ta đế đạo thần quyền đệ nhị thức, truy tinh lắng nguyện. Một tiếng quát lớn ở vu tộc không rơi bên trong vang lên. Sau đó chỉ thấy Nghiêm Phong một quyền kích ra, hóa thành mạn thiên tinh quang, hết thảy hết thảy sao lần thứ hai ngưng tụ thành một vòng đầy tháng phủ đầu hướng cộng công, chúc dung cùng với đế giang chụp xuống. Và anh, tuy là cộng công 3 người toàn lực ngăn cản, thế nhưng cuối cùng vẫn là bị Nghiêm Phong một kích này truy tinh lãng nguyệt đánh bay đi ra ngoài." "Đừng đánh, đừng đánh, người cái này truy tinh lãng nguyệt càng ngày càng mạnh, hơn nữa mơ ý đệ nhị thức, thật không biết tiểu tử ngươi là thế nào sáng tạo ra như vậy vô thượng quy pháp." Hồi đầu thổ kiểm cộng công sau khi bỏ dậy vội vã xua tay biểu thị hôm nay chiến đấu từ đó kết thúc. "Một kích này truy tinh lãng nguyệt uy lực quá lớn, cộng công biểu thị, bây giờ thân thể còn đau đầu." Chính phải chính phải, ngày hôm nay đến đây kết thúc. Đế Giang cùng bên trong dung cùng xoa xoa lên men bắp thịt của, quá cờ mở nở đau. Ha ha, đáng tiếc chư vị huynh trưởng không thể học, coi như là chúc dung huynh trưởng cũng chỉ là miễn cưỡng học được đệ nhất thức. Đối với cái này một điểm, Nghiêm Phong cũng rất bất đắc dĩ, Đế đạo thần quyền là hắn căn cứ tự thân thuộc tính sáng tạo ra vô thượng quy pháp. Đối với sở hữu hệ thống Nghiêm Phong mà nói, căn bản không phải vấn đề, thiên hạ không có hắn không học được. Thế nhưng đối với tổ vu mà nói, thứ thứ nhất đế hàng thế tiểu vô pháp học tập ngoại trừ Hỏa Chi Tổ Vu có thể học tập, còn lại Tổ Vu căn bản học không được. Mà đệ nhị thức truy tinh lãng nguyệt càng phải như vậy, đây là tinh thần chí lực, thập nhị tổ vu cũng học không được. Chúc Dung người này tốt số a. Cộng Công trong giọng nói tràn đầy đố kỵ. Từ Chúc Dung nắm giữ Đế Đạo thần quyền, cho dù là cái ra lông, thực lực đều tăng không ít. Tối thiểu trước đây Cộng Công cùng Trúc Dung chia 5 năm, nhưng là bây giờ, Cộng Công biểu thị, hắn đã không thể trèo vào Chúc Dung. Mà ở ba vị tổ vu nhân số sau đó, liên tiếp tiếng nhắc nhở ở Nghiêm Phong trong đầu nhớ tới. Ken, chúc mừng ký chủ đánh bại chuẩn thánh hậu kỳ chúc dung, ngẫu nhiên thưởng cho tu vi mở rộng độ 6%. Ken, chúc mừng ký chủ đánh bại chuẩn thánh hậu kỳ cổ công, ngẫu nhiên thưởng cho đế đạo thần quyền đệ nhị thức truy tinh lá nguyệt 13. Ken, chúc mừng ký chủ đế đạo thần quyền đệ nhị thức truy tinh lá nguyệt mở rộng độ đạt được 100. Ken, chúc mừng ký chủ mở ra đế đạo thần quyền đệ tam thức không gian nhiễn diện, trước mặt mở rộng độ 6%. 9. Ken, chúc mừng ký chủ bại chuẩn hậu kỳ giang, ngẫu nhiên thu được đại ngũ hành âm dương kinh đệ tam tầng mở rộng độ 8. Ken, chúc mừng ký chủ đại ngũ hành âm dương Trần Kinh đệ tam tầng mở rộng độ đạt được 100%, mở ra đệ tứ tầng mở rộng độ, trước mặt mở rộng độ 3%. Nam, ha ha, thật sự là quá tốt, đế đạo thần quyền rốt cục mở ra đệ tam thức, mà đại ngũ hành âm dương thật bột đi tới đệ tứ tầng. Đây chính là hôn nguyên đại là Kim Tiên mới có thể tu luyện, thế nhưng đối với sở hữu hệ thống ta tới nói, căn bản không có cái này hạn chế, hiện tại cũng đã bắt đầu tu luyện. Nghiêm phong nắm thật chặt nắm tay, ở công pháp và quyền pháp sau khi tăng lên Hắn cảm giác thực lực của chính mình lại tăng mạnh không biết. Hệ thống kiểm tra ta thuộc tính. Tính danh: Nghiêm Phong, Viêm Đế. Tu vi: Chuẩn Thánh mở rộng độ 89%. 6. Nên móng, Tiên Tiên đoàn thứ nhất tiến hỏa, mở rộng độ 95%. 8. Hỏa chi pháp tắc giai đoạn thứ ba đại nhật kim diễm mở rộng độ 86%. 3. Không gian pháp tắc giai đoạn thứ hai không gian Nazi mở rộng độ 86%. 4. Thời gian pháp tắc giai đoạn thứ 2 thời gian đảo lui mở rộng độ 58%. 6. Pháp bảo, thượng phẩm tiên thiên linh bảo hỏa linh châu luyện hóa mở rộng độ 100%. Hôn độn trí bảo hôn độn châu luyện hóa mở rộng độ 60%. Nam Hôn độn linh bảo tháng 2 năm 17 phẩm hôn độn thanh liên luyện hóa mở rộng độ 86%. 4. Cực phẩm tiên thiên linh bảo hỏa linh châu tiến hóa mở rộng độ 90%. 6. Năng lực, hòa độn thuật mở rộng độ 100%. Liệt diễm phần thiên mở rộng độ 100 Đế đạo thần quyền đệ tam thức mở rộng độ 6%. 9. Công pháp, đại ngũ hành âm dương chân kinh đệ tứ tầng mở rộng độ 3%. 5. Vật phẩm, tam quang thần thủy, thiên tiên linh căn hoàng trung lý. Đạo tràng, tam tiên đảo tiến hóa mở rộng độ 98%. 4. Thực lực tổng hợp, thiếu niên, chuẩn thánh có ngươi vô địch, cộng thêm hỗn độn chí bảo cùng hỗn độn linh bảo, ở thánh nhân thủ hạ cũng có thể bảo mệnh, chống lại yếu nhất thánh nhân cũng có thể chia 5 năm. 50.000 năm qua, nghiêm phong thuộc tính xảy ra biến hóa lớn. Đầu tiên là tu vi, đã đến chuẩn thánh hậu kỳ mức cực hạn, chỉ kém phần trăm chi không, vốn là có thể đạt được chuẩn thánh đỉnh phong cảnh giới, đến lúc đó thực lực sẽ gần hơn một bước. Hơn nữa thời gian pháp tắc cũng bắt đầu tiến dài đến giai đoạn thứ hai. Cái này thời gian đảo lui có thể tính bên trên là một loại vô thượng thần thông. Thời gian đảo lui, đơn giản mà nói chính là khiến cho một khu vực thời gian nghịch lưu. Trên đời không có đã hối hận, thế nhưng đối với Nghiêm Phong mà nói liền không phải là tuyệt đối, bởi vì hắn nếu như toàn lực phát động, có thể mang trong phương viên vạn dạng chỗ ở tất cả trong nháy mắt trở lại trăm năm phía trước. Đương nhiên, làm như vậy cũng sẽ hao hết hắn hết thảy tu vi. Thế nhưng suy nghĩ một chút, nếu như là bình thường đâu, hắn cùng người khác đang chiến đấu, bản thân bị trọng thương phía sau, một cái thời gian đảo lưu đi tới thụ thương phía trước, trực tiếp lại trở nên sinh long hóa hổ, có thể tiếp tục chiến đấu. Đây cũng là vì sao thực lực tổng hợp đánh giá rằng Niêm Phong, ra được triệu, có thể ở thánh nhân thủ hạ bảo mệnh, thậm chí đối với bên trên yếu nhất thánh nhân có thể chia 5 năm. Cũng là bởi vì cái này thời gian đảo lưu nghịch thiên thần thông Chỉ cần pháp lực vẫn còn ở, nghiêm phong chính là đánh không chết tiểu cường khải. Đáng tiếc là, không biết vì sao, tuy là thương thế có thể khôi phục, thế nhưng pháp lực lại không cách nào khôi phục, tiêu hao bao nhiêu chính là bao nhiêu. Bất quá, nghiêm phong đối với điểm này đến lúc đó không thèm để ý. Tu luyện đại ngũ hành âm dương chân kinh phía sau, pháp lực của hắn nhưng là khổng lồ không cách nào tưởng tượng. Tối thiểu, hiện tại chuẩn thánh đỉnh phong hậu thổ pháp lực liền nghiêm phong một phần trình độ cũng không có. Bởi vậy có thể thấy được, pháp lực của hắn là nhiều cỡ nào đương nhiên Đây cũng là bởi vì đại ngũ hành âm dương chân kinh đột phá đến lần thứ tư liên quan tới, có thể dùng nghiêm phong mới vừa pháp lực tăng vọt một mạng lớn ít nhất. Có 10 lần dáng vẻ. Vàng không, đang không có đột phá phía trước, nghiêm phong pháp lực cũng chính là hậu thổ nhiều gấp 10. chương 76, Đế Tuấn muốn trở thành hôn. Nam mơ. Cánh thứ 6. Ngoại trừ thời gian pháp tắc, nghiêm phong đồng sinh Linh Bảo cũng lên tới cực phẩm tiên tiên Linh Bảo trình độ. Hơn nữa có nữa 10% tả hữu mở rộng độ là có thể tấn thăng đến tiên Chí Bảo. đương nhiên Mấy năm nay Khổng Thiên cùng Đại Bàng cũng không còn thiếu cho Nghiêm Phong cung cấp mở rộng độ, mỗi người cung cấp 70% mở rộng độ. Không sai, bọn họ hiện tại đã là Đại La Kim Tiên hậu kỳ tu vi, hơn nữa sắp đột phá đến Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Một ngày đột phá, hai người đến lúc đó lại phân biệt có thể cho Nghiêm Phong cống hiến 10% mở rộng độ. Ta chính là Tiên đỉnh chi chủ Đệ Tuấn, trăm năm phía sau, gần thành hôn, đến lúc đó mời Hồng Hoàng chư vị bằng hữu có thể hánh diện ăn chén rượu mừng. Ở Nghiêm Phong cùng vài cái tổ vu nói chuyện thiếm, một bên kiểm tra chính mình thuộc tính thời điểm, Một giọng nói từ bất chu sơn bầu trời chuyển đến xuống tới. Cũng là Đế Tuấn muốn thành hôn. Tuy là vãn vài và vã năm, thế nhưng Tam bắt Linh dù sao vẫn là lập gia đình. Hai anh, Đế Tuấn muốn thành hôn, quả thực nằm mơ, yêu tộc đánh giết ta Vu tộc Lang Nhi Thiên Thiên vạn vạn, đang chuẩn bị gần nhất tìm một làm hơn thiên đình đâu. Hiện tại khẽ ngược, không cần tìm thời gian, chờ hắn thành hôn này, chính là ta Vu tộc công bên trên thiên đình lúc. Nghe được Đế Tuấn tuyên cáo phía sau, Đế Giang lạnh rên một tiếng. Làm thập nhị tổ Vu Đại Ca, Vu tộc tộc trưởng Đế Tuấn đã không kịp chờ đợi muốn cho yêu tộc một bài học. Đại ca nói là, cái này Đế Tuấn muốn thành hôn, trước hỏi qua chúng ta Vu tộc có đáp ứng hay không. Chúc Dung nếm miệng cười, thần sắc có chút dữ tợn. Đối với yêu tộc, bọn họ cũng là hận thấu xương. Chư vị ca ca, đến lúc đó công bên trên thiên đỉnh, nhớ kỹ tính ta một người, ta cùng với quân địch phía trước nhưng là cũng có không ít kiểu huờ đâu. Ở chư vị tổ Vu muốn công bên trên thiên đỉnh thời điểm, Nghiêm Phong tự nhiên cũng muốn ra nhập vào. Thế nhưng hắn biết, lần này Vu Yêu Chi chiến tối đa làm quá dài. Bởi vì Hồng Quân tuyệt đối sẽ đi ra cho mở vào. Dù sao nhân tộc còn chưa có đi ra, hậu thổ cũng không có biến hóa luân hồi, vẫn chưa tới Vu yêu quyết chiến thời điểm. Ha ha, hảo huynh đệ, làm sao có thể đã quên ngươi nhỉ, ngươi có thể là muội phu của chúng ta. Đế Giang cười ha ha một tiếng, đối với Nghiêm Phong gia nhập vào, tự nhiên tin tức không gì sánh được. Cái này nhưng là một cái vô thượng chiến lực, có Nghiêm Phong gia nhập vào Vu tộc, vậy còn không đem yêu tộc đánh cho hoa rơi nước chảy. Hắn chính là biết Nghiêm Phong chiến lực khủng bố cỡ nào. Khổng Tuyên Đại bảng hai người các ngươi không muốn chạy cho ta, sư cô muốn kiểm tra tu vi của các ngươi tiến độ. Ở Nghiêm Phong cùng tổ vu nhóm nói chuyện trời đất thời điểm, một đạo khép tiêu tiếng từ nơi không xa chuyển đến. Nghiêm Phong nhìn lại, chỉ thấy hai cái thanh niên ở phía trước chợt vật không chịu nổi chạy trốn. Mà một cô thiếu nữ thì tại phía sau không ngừng đu theo. Thiếu nữ tay cầm quạt ba tiêu, thỉnh phảng hướng về phía trốn chạy thanh niên chính là một phiến. Một cơn gió lớn tích quyền mà ra, cũng may thiếu niên tốc độ không chậm, luôn là nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh được. Thường hi tiểu nha đầu này lại đang khi dễ Khổng Tiên cùng Đại Bàng. Nghiêm Phong lắc đầu cười khổ, Nhà đầu kia ở Đại Bàng cùng Khổng tuyên tấn cấp Đại La Kim Tiên ra khỏi Bồng Lai đảo đi tới Bất Chu Sơn phía sau, liền thỉnh thoảng khi dễ một cái, miên bản có bao nhiêu vui vẻ. Chỉ là thường hy là vui vẻ, thế nhưng Đại Bàng cùng Khổng tuyên liền khổ ép. Thường thường bị Thường Hi bắt được cơ hội liền hung hăng đánh một trận, đẹp kỳ danh kiểm tra tu vi. Bất quá thật đúng là đừng nói, mấy năm nay không ngừng bị đánh, cũng là hai người bọn họ tu vi để thăng nhanh như vậy nguyên nhân. Ở ban đầu chỉ có thể bị Thường Hi đơn phương điên cùng đánh. Đến cuối cùng có thể cùng Thường Hy có tới có lui, không thể không nói hai người tiến bộ vẫn đủ lớn. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Thường Hy vẫn chỉ sử dụng đại La kim tiên thực lực duyên cớ, bằng không hắn toàn lực phía dưới, không tuyên cùng đại bằng nửa phút liền quỷ. Haha, ha, lại là Thường Hy nha đầu kia đang tắt quái. Có thể không phải coi, nha đầu kia chính là không yên ổn A Bất quá lại nói tiếp, ta ước ao muội phu cái kia hai cái đồ đệ à, đều là hồng hoang dị chủng bây giờ càng là đại La kim tiên trùng kỳ tu vi. Hơn nữa sức chiến đấu đều đã theo ta Vu tộc đại Vu Tương đề tính luận, phòng trừng không cần mấy và năm, hai người bọn họ là có thể tiến nhập chuẩn thánh. Cộng công, chúc dung cùng đế giang ba người người một câu ta một câu, trong giọng nói đối với Khổng Thiên cùng Đại Bàng tán thưởng, đó là thật tâm thật ý. Hai người không biết, nguyên bản Khổng Thiên cùng Đại Bàng vận mệnh sớm đã bị cải biến. Nếu như không phải Nghiêm Phong xuất hiện, bọn họ một người trong đó bị chuẩn để bắt thành Phật môn khủng tức đại minh vương, một cái lưu lạc cùng những cái này cấp thấp yêu tộc xương huynh gọi đệ, biến thành cái gì bằng ma vương. Nơi nào giống bây giờ, hóa hình không bao lâu cũng đã là đại La Kim Tiên hậu kỳ cao thủ. Ha ha, chỉ là hai cái bất thành khí hài tử, gánh không được ba vị huynh trưởng khích lệ. Nghiêm Phong Phi thường khiêm tốn khoát khoát tay, chỉ là cái kia nụ cười đắc ý làm sao cũng không nhìn được, nói như thế nào cũng là khen đồ đệ của mình, đây không phải là biến hình nói rõ chính mình nhãn quang được không không. Ngươi a, liền dối cha a. Nghiêm Phong bộ dạng nhất thời khiến cho ba cái tổ vu liếc mắt, tức giận giễu cận một cái Nghiêm Phong. "Gế thẩm, không tên, đưa ngươi tiểu sư cô quạt bà tiêu đổi lại." "Sẽ không, trả lại cho ngươi, ngươi lại muốn khi dễ sư huynh đệ chúng ta hay. Nguyên lai là Khổng tuyên thừa dịp thường hy một cái không chú ý, dùng ngũ sắc thần quang đem thường hy quạt ba tiêu cho quét đi. Không thể không nói, Khổng Tiên tu luyện đại ngũ hành âm dương chân kinh phía sau, ngũ sắc thần quang uy lực cường đại hơn thêm. Tuy là thường Hi không có sử dụng chuẩn thánh thực lực, thế nhưng tu vi của bản thân hắn ở nơi nào? Khổng tuyên có thể lấy đại là Kim Tiên hậu kỳ tu vi đem chuẩn thánh trung kỳ thường hy trong tay tiên thiên linh bảo quét đi, cũng có thể mặt bên chứng minh sự cường đại của hắn." Cái này nhưng làm Thường Hy chọc tức a, ca, Cẩm Miêu Thôn sắc mặt hắc hắc đối với Khổng Tiên nói. Khổng Tiên cũng kiên cường, hoàn toàn không sợ Thường Hy. Hắn biết tiểu sư cô là con nít tính khí, một trận gió một hồi mưa. Hỗn đàn, xem ta không đem hai người các ngươi bắt lại, treo ở Bất Chu Sơn thường đánh. Xem trước đây thường thường bị chính mình khi dễ sư đệệt lại có lá gan phản kháng, Thường Hy cảm thấy uy nghiêm của mình giảm xuống. Cho nên không chút do dự nhào tới, chuẩn bị tới mấy trận hai giáo dục. Làm cho hai cái tiểu bối biết rõ một dưới, người nào là không thể chế Lại nói tiếp, trăm năm phía sau đi thiên đỉnh, muội phu ngươi sẽ đem Thường Hy mang đi sao, tiểu nha đầu này tâm bốn. Sao tính quá kém, có thể không phải thích hợp chiến đấu. Chứng kiến Thường Hy khí cấp bại phôi dáng vẻ, đế giang lấy bắt đầu còn nhịn không được cười ha ha, sao lại nhớ lại trăm năm sau sự tình, nhịn không được nhìn về phía nghiêm phong. Cũng là bởi vì của nàng tâm tính, cho nên càng phải đi xem một cái hồng hoang tăng khốc. Tuy là ta không ngại nàng vẫn bảo trì loại này ngày tháng thực sự tính cách, thế nhưng nên có kiến thức vẫn là cần thiết. Mà lại nói câu cùng vọng nói có ta che chở, thiên hạ này ngoại trừ đạo tổ, người nào có thể gây tổn thương cho Thường Hy. Lấy Nghiêm Phong bây giờ có thể cùng yếu nhất thánh nhân chia 5 năm thực lực, tự nhiên có để khí nói lời này. Hơn nữa các loại, chờ, Nghiêm Phong thực lực tiến thêm một bước, coi như là hồng quân thị như thế nào. Haha, ha, không hổ là muội phu, luận bá khí phương diện này, chúng ta không bằng ngươi. Nghiêm Phong cuồng ngôn nói dối, không chỉ không có khiến cho Tam đại tổ Vu Tha hó cảm thấy hắn kiêu ngạo, ngược lại cảm thấy hắn bá khí không gì sánh được. Chương 77, Vu tộc công bên trên tiên đỉnh canh thứ 7. Sau khi chết, hôm nay chính là đế Tuấn ngày đám cưới. Làm thiên đình chi chủ, đế Tuấn mặt mũi của vẫn là rất nhiều người bán. Giống như là Minh Hà, Hồng Vân, Trấn Nguyên Tử, Tam Thanh Trở, các loại, Hồng Hoàng Đại Năng toàn bộ tới. Liên tử tiêu cung còn lại cùng nhau nghe rằng cũng tới 89 phần 10. Hôm nay thiên đình có thể nói là phi thường náo nhiệt. Chỉ là đế Tuấn không biết, ở nơi này náo nhiệt phía sau, cũng ẩn giấu vô biên sát khí. Bất chu sân dưới, đế Giang đã tụ tập vụ tộc hết thẻ cường đại các con, chuẩn bị muốn tiến công thiên đình Lăng tiêu bảo điện. Haha, hoan nghênh mọi người tới tham gia so với người hôn lễ, đây là ta yêu tộc chất chứa 10 vạn năm rượu ngon, uống nhiều một điểm. Đế Tuấn ăn mặc vui mừng trang phục, vẻ mặt tươi cười. Mà yêu tộc người cũng giống vậy phi thường hài lòng, hôm nay là bọn họ thiên đình đế hậu trở về vị trí cũ thời gian. Hơn nữa cái này đế hậu mặc dù không bằng hy hòa tiên tử như vậy, là thái âm tinh đản xanh sinh linh, nhưng cũng là trong tử tiêu cung 3.000 khách một trong. Cho nên tu vi cũng không chín thấp không phải đi nơi nào ít nhất so với thập đại yêu thánh hơi mạnh mẽ một đường. Ha ha, đa tạ mọi người hái diện, ta ở chỗ này kính mọi người một ly." Đế Tuấn vẻ mặt tươi cười, không nói ra được hài lòng. Nhìn Hồng Hoang đại năng ngoại trừ có cựu đoán hầu như đều đã tới, điều này làm cho hắn cảm thấy mặt mũi của mình quả nhiên lớn hết sức. Quan trọng nhất là tương lai thiên định bảy vị thánh nhân cũng tới, cái này khiến cho hắn còn có mặt mũi. "Đế Tuấn, tiếp tục cười a, rất nhanh ngươi liền không cười được." Ngay tại lúc Đế Tuấn vẻ mặt tươi cười thời điểm, một đạo ngang ngược thanh âm tới. Sau đó Nghiêm Phong cầm đầu Trường Hy, khi hỏa cùng hậu thổ theo sát phía sau hắn, bên cạnh thì là còn lại thập nhất tổ vu. 15 cái chuẩn thánh từ trên trời giáng xuống, xếp thành một hàng lấy Nghiêm Phong làm trung tâm, khí thế hung hăng đứng lơ lửng trên không. "Giết Theo Nghiêm Phong vừa dứt lời, thiên đình bên ngoài nhất thời vang lên một hồi tiếng thê cũng là Vu tộc đại bộ đội cũng đến rồi. "Viêm đế." "Vu tộc." Đế Tuấn Nguyên bản mang theo nụ cười khuôn mặt nhất thời âm chầm xuống, cắn răng nghiến lợi hô lên 4 chữ, thanh âm như tháng sáu phi tuyết âm lãnh tụ cùng. Cho dù ai ở kết hôn cùng ngày bị người đánh tới cửa cũng không thể cười ra tiếng, hơn nữa Đế Tuấn vẫn là Thiên đỉnh chi chủ. Cho nên giờ này khắc này, Đế Tuấn cả người liền như cừu bên trong trở về ác ma, tản ra băng lãnh trí cực khí tức. Ha ha ha ha. Đế Tuấn, ngươi sợ không ngạc nhiên mừng rỡ? Ý không phải ý, ở trăm năm phía trước ngươi tuyên hướng cáo hồng hoang thời điểm chúng ta liền đã quyết định quyết tâm ở ngươi hôn lễ làm thiên diệt ngươi yêu tộc. Cái này đại lễ ngươi nên cực kỳ thích a, ở ngươi hôn lễ cùng ngày để cho thiên đỉnh máu chảy thành sông, ngấm lại đều kích thích. Ha ha ha, ha. Trúc Dung cái kia vui vẻ a cho nên lúc nói chuyện đều suýt chút nữa thì phiêu. Thái nhất, yêu sư, còn có thập đại yêu thánh, chúng yêu tướng ở đâu, theo tang nên địch. Đế Tuấn ở cũng chịu không nổi Trúc Dung châm trọng, nói một tiếng, nhất thời phát sinh trọn đời kinh thiên nộ hống, sống tới. Mà theo đế Tuấn sông sau khi đi lên, yêu tộc thân cư cao vị đại yêu nhóm tự nhiên theo sát đế Tuấn phía sau. Mội mội, chúng ta cũng là yêu tộc một thành viên, người ta càng yêu tộc hoa hoàng cùng hy hoàng, bây giờ yêu tộc tao nộ kiếp nạn này, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn A Ở những người khác sông sau khi đi lên, Phục Hy thở dài, chậm dại đứng lên thần tới, hiển nhiên muốn gia nhập chiến đấu. Mà thôi, huynh trưởng nói rất đúng, mà khi ngày chém tới một xác cũng là bởi vì lập thiên đỉnh công đức, coi như là hoàn lại nhân quả. A Nữ hoa biết, cuộc chiến đấu này là không chạy khỏi, hắn dù sao cũng là yêu tộc hoa hoàng, không có khả năng ngồi yên không lý đến. Yêu tộc chư vị, bọn ta thân là khách nhân, há có thể khoanh tay đứng nhìn để cho ta tới chợ các người giúp một tay. Ở nữ hoa cùng Phục Hy sông sau khi đi lên, Minh Hà ở nơi nào ánh mắt lấp loé chỉ chốc lát, sau đó gia nhập yêu tộc trong trận doanh. Minh Hà cùng Nghiêm Phong có bất cộng đái thiên danh xưng là Nghiệp Hỏa hồng liên bị đoạn, hắn đến bây giờ còn khó có thể quên. Hơn nữa Nghiêm Phong hiện tại dựa lưng vào Vu tộc, nếu như không phải tướng Vu tộc dáng vẻ bệnh vệ đè xuống, hắn Minh Hà thời gian cũng sẽ không tốt lắm, cho nên tự nhiên chi hữu trợ giúp yêu tộc mới là lựa chọn tốt nhất. Minh Hà đạo Hưu nói là, viêm đế cùng Vu tộc ngông cùng như thế, bọn ta tự nhiên không thể ngồi nhìn bên ngoài phách lối dáng vẻ bệnh vệ, tự nhiên nên ra tay trợ giúp. Có Minh Hà mới đầu, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn không cần phải nói, tự nhiên cũng gia nhập Thảo phạt Viêm Đế đội ngũ. Nhất là Chuẩn Đề, ưu nhân gặp mặt đặc biệt bỏ mắt, hai vạn năm khổ, há có thể không công thừa nhận. Viêm Đế bực này phách lối hành vi, bọn ta bản cổ chính tông cũng không nhìn nổi, tự nhiên có phải là rút. Cũng là Nguyên Thủy chiến đi ra, tràn ngập địch ý nhìn những Phong. Ngày hôm nay thấy nhiều người như vậy đối với Nghiêm Phong khó chịu, hơn nữa cũng phát động công kích, Nguyên Thủy làm sao có thể không tham dự. Tuy là hắn khinh thường Vũ Hóa đệ chứng hạng người, thế nhưng Nghiêm Phong càng thêm lệ Loạt bảo thủ, Lục Nhã Thù hắn có thể không có quên. Mà có Nguyên Thủy cầm đầu, Thông Thiên cùng Lao Tử cũng chỉ có thể bất đắc di gia nhập Thảo phạt Viêm Đế đội ngũ. Tam Thanh dù sao còn không có ở riêng, giờ này khắc này cần phải cộng đồng tiến thối. Chư vị, ta và Chấn Nguyên Tử lão huynh cáo lui, dù sao chúng ta cùng Viêm Đế không có cừu hận. Chỉ có Hồng Vân còn 643 có Chấn Nguyên Tử, bọn họ và Nghiêm Phong không có gì cừu hận, cho nên Hồng Vân lôi kéo Chấn Nguyên Tử trực tiếp rời đi. Điều này làm cho tiểu đầu Hốc Đế tuấn cho ghi hận. Hắn cho rằng Hồng Vân là không để mà hắn không chỉ có là đế Tuấn chính là Minh Hà tam thanh cùng với chuẩn đề bọn họ cũng ghi hận bên trên Hồng Vân có ý tứ chúng ta đều đi đối phó viêm đế ngươi lại tự chạy có vẻ chúng ta xen vào việc của người khác sao nếu không phải Hồng Vân người cũng mang Hồng mông tử khí Minh Hà đế Tuấn bọn họ đều muốn tức miệng mang to mà cũng bởi vì truy hệ N na lúc đầu phía sau 6 vị thánh nhân toàn bộ thành thánh chỉ có Hồng Vân chậm chạm không thể thành thánh việc này chôn xuống mầmá họa Hồng Vân cũng không nghĩ ra Liên bởi vì mình không muốn gây phiền thoái, kết quả tạo thành chính mình ngày sau thân tử đạo tiêu. Hơn nữa liền cùng Hồng Vân có thoái vị chuẩn đề, cũng một chút cũng không cho cùng trợ rút, ngồi xem Hồng Vân thân tử đạo tiêu, thậm chí đánh lên trên người hắn hồng mông tử khí cùng tự phẩm tiên thiên linh bảo cựu cựu tán hồn hồn lô chú ý. Hơn nữa một ngày Hồng Vân thân tử đạo tiêu, như vậy chuẩn đề cùng Hồng Vân giữa nhân quả cũng liền không tồn tại. Đương nhiên, chủ yếu nhất là Hồng Vân không thể chết được với chuẩn đề chi thủ. Thế nhưng đây đối với chuẩn đề cái này lao âm nhân mà nói quá đơn giản. Cho nên nói ở Hồng Hoang người hiền lành là làm không phải, bằng không cuối cùng thua thiệt chỉ có chính mình. Chương 78: Truy tinh Lãng Nguyệt. Và anh, trong đáy mắt, ở Lăng Tiêu Bảo Điện bầu trời, Bạo Phát ra kinh tiên động địa âm thanh. Sau một khắc, xa Hoa Lộng lấy Lăng Tiêu Bảo Điện lại cái này cả kinh tiên động địa tĩnh phía dưới, trực tiếp biến thành phế tích. Nguyên lai là Vu tộc cùng Yêu tộc và chạm rốt cục bạo phát. Không cần phải nói, Đế Tuấn, Tam Thanh, Minh Hà, Chuẩn Đề, tiếp dẫn bảy đại chuẩn thánh hậu kỳ đại năng tự nhiên là tìm tới cựu nhân của bọn hắn Viêm Đế mà nữ hoa cùng phục Hy, côn bằng cùng đông hoàng thái nhất còn có đế tuấn tân hôn thế tử, cũng ngay tại lúc này, đế hậu thì xuất lĩnh cùng với thập đại yêu thánh cùng thập nhị tổ vu đối mặt. Trong đám người này, tự nhiên thuộc về thường hy cùng đế hậu tu vi là thấp nhất, chỉ có chuẩn thánh chu kỳ. Cho nên tự nhiên là hai người bọn họ chiến đấu với nhau. Đông hoàng thái nhất bởi vì cầm trong tay tiên thiên trí bảo cùng ba cái tổ vu chiến đấu cùng nhau. Ngược lại vu yêu trong lúc đó tìm khắp được rồi mục tiêu, hoặc hai ba cái vây công một người, hoặc đơn đả độc đấu. Trong khoảng thời gian ngắn Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên quần ma luân vũ, các loại công kích không lấy tiền một dạng khắp nơi ném loạn. Có thể dùng biến thành phế tích Lăng Tiêu Bảo Điện tiến một bước bị phá hư. Mà ở Lăng Tiêu Bảo Điện bên ngoài, toàn bộ thiên đình khắp nơi đều là chiến đấu tràn diện. Vu tộc cùng yêu tộc trong lúc đó đã triệt để đụng phải, trong khoảng thời gian ngắn tiếng chém giết chuyển khắp bầu trời, vô số huyết nục vang tung tóe tràn diện tùy ý có thể thấy được. Mà bị mời tới tham dự đế tuấn đám cưới những cái này tu sĩ cũng chia thành hai phái. Nhất phái là cảm thấy Vu Ưu hai đại chủng tộc trong lúc đó cùng bọn họ không có quan hệ không muốn dính vào. Mặt khác nhất phải là cảm thấy, tương lai bảy đại thiên định thánh nhân đã có 6 người gia nhập yêu tộc trận doanh đối phó vu tộc, cho nên tự nhiên muốn thừa dịp hiện tại ôm bắt đuổi. Cho nên cũng gia nhập yêu tộc trận doanh, hướng về phía vu tộc đánh tới. Mà những thế lực kia cao cường đại năng thì gia nhập thập đại yêu thánh hàng ngũ cùng bọn họ cùng nhau tiến công tổ vu. So với việc thiên đình trong thê thảm chiến đấu, ở thiên đình bầu trời, 33 trọng thiên ngoại, Nghiêm Phong cùng Đế Tuấn bọn họ 7 người thì là tương đối bình tĩnh. Bởi vì bọn họ biết mình đám người một ngày lỗ võ. Đây tuyệt đối là hôn Thiên địa ám chẳng cảnh, đến lúc đó nói không chừng toàn bộ thiên đình đều phải bị hủy diệt. Cho nên bọn họ một cách tự nhiên đi tới 33 trọng thiên ngoại. Viêm Đế, ngày hôm nay là tử kỳ của ngươi." Nguyên Thủy cầm ra bản cổ phiên hướng về phía Nghiêm phòng, chậm là cừu hận nói rằng. "Nhiều lời vô ích, đến đây đi, có thể phá mở ta Hỗn Độn Thanh Liên phòng ngự lại nói." Đối mặt bảy chuẩn thánh hậu kỳ vây công, Nghiêm Phong cũng không có sơ xuất, lấy ra Hỗn Độn Thanh Liên đem chính mình bảo phủ. Đương nhiên cũng không phải sợ mấy tên này chủ yếu là hình tượng bản thân không thể hủy. Lại nói hắn hiện tại nhưng là có có thể địch nổi yếu nhất thánh nhân thực lực. Đối phó bảy chuẩn thánh hậu kỳ vây công, không nên quá đơn giản. Chúng ta bên trên. Thấy hỗn độn thanh liên một khắc kia, Nguyên thủy nhãn thần ở chỗ sâu trồng, lộ ra sâu đậm tham lam ánh mắt. Đồng thời động tác trên tay cũng không chậm, bàn cổ phiên vẽ ra một đạo khí tức hủy diệt thẳng đến màn ánh sáng màu xanh. Cùng lúc đó, còn lại người động tác trên tay cũng không đậy, dồn dập lấy ra chính mình cường đại nhất linh tứ hướng nghiêm sơn. Rầm rầm rầm. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số đạo công kích không ngừng rơi vào hốn Độn Thanh Liên phòng ngự trên màn sáng. Thế nhưng bất kể thế nào công kích, tầng này màn sáng chỉ là không ngừng ba động, không có dấu sợi muốn nước mở ý tứ. Không hổ là hốn Độn Thanh Liên, có thể ngăn dưới thiên phạt công kích, quả nhiên không phải như vậy mà đơn giản có thể phá tăng lên thành. Nguyên Thủy một bên công kích một bên tán thán. Chu Tiên kiếm trận bắt đầu. Ở Nguyên Thủy đám người công kích nghiêm phong hồi lâu sau, Thông Thiên Thanh Liên rốt cục chuyển tới. Chỉ thấy Chu Tiên tứ kiếm chia làm bốn phương tám hướng đứng lơ lửng giữa không trung. Chu Tiên trận đồ ở bên ở cái trung gian bầu trời không ngừng xoay tròn. Sau một khắc, một cố kinh người sát khí từ Chu Tiên tứ kiếm bên trên chuyển đến, sau đó đã đem Nghiêm Phong cả người bao phủ ở tại Chu Tiên kiếm trận bên trong. Ha ha ha ha, Viêm Đế, ngươi liền thử một chút cái này Hồng Hoang đệ nhất sát trận uy lực a. Nguyên Thủy thấy Nghiêm Phong tiến nhập Chu Tiên kiếm trận bên trong, nhất thời cười ha hả. Hắn cùng lao tử đều đã từng thử qua Chu Tiên kiếm trận uy lực, chỉ có thể nói không hổ là không phải tứ thánh không thể phá Hồng Hoang đệ nhất sát trận. Hồng Hoang đệ nhất sát trận Rất nhanh thì không phải, các loại chờ, hậu thủ bọn họ đem thập nhị đô thiên thần sát đại trận chính thức luyện thành, triệu hoán ra bản cổ chân thân, hơn nữa ta hôn độn thanh liên, Chu Tiên kiếm trận chính là một đệ đệ. Nghe được Nguyên Thủy thanh âm phách lối, Nghiêm Phong lộ ra một tia giễu cợt. Sau đó Nghiêm Phong sẽ không để ý tới quầng tiếu Nguyên Thủy, mà là đại lượng một phen bốn phía. Truy tinh lãng nguyệt. Vô cùng pháp lực ở Nghiêm Phong trong tay ngưng tụ, sau đó hướng về phía toàn bộ Chu Tiên kiếm trận không gian chính là đấm ra một quyền. Sau một khắc, Mạn tinh thần hoàng lâm. Toàn bộ Chu Tiên kiếm trận không gian bên trong tinh quang đầy trời. Ung ung, vô cùng sát khí cùng đầy trời tinh thần bắt đầu đối kháng. Chỉ là sát khí có Chu Tiên tứ kiếm liên tục không ngừng cung cấp, vô cùng vô tận. Mà Mạn Tiên tinh thần tuy là cũng có nghiêm phong pháp lực chống đỡ, thế nhưng nghiêm phong hiển nhiên không tính làm đánh lâu dài. Đánh Chu Tiên kiếm trận còn lãng phí nhiều thời gian như vậy, hiển nhiên là làm mất mặt hắn. Sau một khắc chiêu thức một bên, đầy trời tinh quang bắt đầu ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một vòng đầy tháng. Đầy tháng hình thành sau trong nháy mắt, lúc này nổ lên tới Không có gì sánh kịp vi lực tịch quyền toàn bộ Chu Tiên kiếm trận không gian. Ông ong ngoong. Lực lượng cường đại ở Chu Tiên kiếm trận không gian bên trong tàn sát bữa bãi, mà ở bên ngoài rõ ràng có thể thấy được Chu Tiên tứ kiếm cùng Chu Tiên trận đồ hào quang bắt đầu từ từ ảm đạm xuống. Không tốt, mọi người đem pháp lực đưa vào Chu Tiên kiếm trận, Chu Tiên kiếm trận muốn phá. Làm Chu Tiên kiếm trận chủ nhân, Thông Thiên trước tiên phát hiện Chu Tiên kiếm trận dị thường, lập tức điên cuồng đưa vào cú pháp lực. Thuận tiện bắt chuyện những người khác cùng nhau đưa vào. Nguyên Thụy cùng lão tử nghe nói không có bẫy. Trúc Tiên đem pháp lực đưa vào Chu Tiên, Vương Hảo, kiếm trận bên trong. Những người khác thấy thế, chân chờ một chút cũng theo đưa vào. Chu Tiên kiếm trận nếu có thể bị đạo tổ trở thành hồng hoang đệ nhất sát trận, tự nhiên uy lực không gì sánh được. Nhưng là bây giờ liền Chu Tiên kiếm trận cũng không đỡ nổi cái này viêm đế, có thể thấy được viêm đế thực lực là đáng sợ đến bực nào tử. Cho nên bây giờ là nhất vinh câu vinh, mọi người đồng tâm hiệp lực cộng đồng đối phó viêm đế thời điểm. Theo bảy chuẩn thánh hậu kỳ đại năng pháp lực đưa vào, nguyên bản dường như liền muốn nổ lên Chu Tiên kiếm trận nhất thời ổn định lại. Mà cái kia một vòng đẩy thắng ở nổ lên sau đó cũng biến thành hư vô. Thông tiên thấy thế thả lỏng một hơi. Đồng thời đã cùng cái này viêm đế thực lực có tiến một bước hiểu rõ. Thật là đáng sợ, hắn theo hầu thật chỉ là tiên tiên đoàn thứ nhất hỏa linh sao. Thấy thế nào làm sao không giống. Vẹn vẹn chỉ là một quyền là có thể phá hắn chu tiên kiếm trận. Nếu như không phải những người khác pháp lực đưa vào, chu tiên kiếm trận đã bị phá. chương 79, bàn cổ chân thân. Thứ chinh càng. Không sai, có thể tiếp được ta đế đạo thần quyền đệ nhị thức cũng không thua thiệt là Chu Tiên kiếm trận, như vậy không biết có tiếp hay không dưới đệ tam thức đâu. Chu Tiên kiếm trận không gian bên trong, Nghiêm Phong lộ ra một tia đùa bỡn nụ cười. Kế tiếp là thời điểm khiến cho cái này Đế đạo thần quyền đệ tam thức ở hồng hoang lượng tương. Hơn nữa vừa xuất thế giết chết Chu Tiên kiếm trận, so sánh với cũng không yếu uy danh của nó a. Không gian, Tiễn Diệt. Vô cùng vô tận pháp lực ở Nghiêm Phong hai tay bên trong ngưng tụ, cùng lúc đó, trung quanh không gian chi lực cùng với không gian pháp tắc cũng vào giờ khắc này điên cuồng dũng mãnh vào Nghiêm Phong song quyền bên trong. Trong nháy mắt kế tiếp, theo nghiêm phong song quyền xuất kích. Ông! Một sát na này, phương viên 10 trong vòng vạn dặm không gian một hồi run dậy. Sau đó đã nhìn thấy cái này chu vi trăm ngàn dặm không gian giống như là giống như tấm gương từ từ một chút bể ra, sau đó lộ ra đen nhánh đường hầm không gian. Ngay sau đó, không gian phong bạo hàng lâm, ở nơi này phương viên 10 trong vòng vạn dặm bắt đầu rồi vô tình tán sát bừa bãi. Không tốt! Mọi người nhanh đến bên cạnh ta tới, thiên điệu huyền hoàng linh lung tháp, cho ta trấn áp. Ở phong xử xuất không gian diệt phía sau Thực lực cao nhất lao tử dẫn đầu phát hiện dị thường 350, sau đó sắc mặt biến đổi lớn. Trực tiếp tế xuất thiên địa huyền Hoàng Linh lung tháp, đưa bọn họ 7 người bao phủ lại. Sau đó liền phát hiện Chu Tiên kiếm trận liền 1 giây đồng hồ đều không trèo trống, trực tiếp bể ra. Mà Chu Tiên tứ kiếm cùng Chu Tiên trận đồ cũng bị không gian loạn lưu cho con đi. Trở lại cho ta. Cũng may Chu Tiên tứ kiếm cùng Chu Tiên trận đồ trên co thông thiên nguyên thần dấu ấn, cho nên bị mạnh mẽ gọi về trở về. bằng không nếu như mê thất ở nơi này mịt mờ không gian bên trong Mặc dù là Hồng Quân muốn tìm về tới cũng có một chút khó khăn. Đen nhánh không gian phong bạo bên trong, một tòa mỏ vàng 9 tầng linh lung thắp đem láo tử 7 người gắt gao hù dọa. Tuy ý không gian phong bạo như thế nào ăn mọn, đều không phá nổi tiên địa huyền hoàng linh lung tháp phòng ngự. Không hổ là hậu thiên công đức chí bảo, đứng ở đỉnh đầu chính là vạn pháp bất xâm. Đương nhiên, so ra Nghiêm Phong bên kia thoải mái hơn. Các gã bên trong một đóa hỗn độn thanh liên ở nơi nào nữa rộ, Nghiêm Phong đứng ở thanh liên trong trên đại sen hướng về phía lão tử đám người lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Đến từ đám người thấy thế, một hồi tê cả da đầu, luôn cảm thấy kế tiếp có dự cảm bất tường Sau một khắc, khiến cho lao tử, à y hảy, đám người dự cảm bất tưởng bị chính thức. Chỉ thấy đứng ở hôn độn thanh liên trung tâm nghiêm phong người thao túng hôn độn thanh liên hóa thành một đạo màu xanh lưu quang đánh tới bọn họ. Đu ạng. Một tiếng vang thật lớn truyền khắp cả vùng không gian. Sau một khắc lao tử đám người trực tiếp bị hôn độn thanh liên cho cất vào không gian loạn lưu ở chỗ sâu trong. Thật sự nếu không đình chỉ, các loại, chờ. Lão tử bọn họ thâm nhập không gian loạn lưu bên trong, cũng không biết sẽ bị cuốn vào ho phiến không gian. Đến lúc đó đều có thể tìm không được trở về Hồng Hoang Đường. Mà cùng lúc đó, thiên đình bên trên, theo càng ngày càng nhiều trong tử tiêu cung nghe đại năng gia nhập vào yêu tộc trận doanh, toàn bộ vu tộc nhất thời áp lực tăng gấp bội. "Hain, thật coi ta vu tộc không có thủ đoạn sao? Huynh đệ, thập nhị đô thiên thần sát đại trận là thời điểm hiện thế." Đế Giang Nhãn xem cùng với chính mình tổ người tổn thương tham chiếu, nhất thời bộc phát ra gầm lên giận dữ. "Tốt, đại ca, Để cho bọn họ biết một chút về Hồng Hoang không phải chỉ có Chu Tiên kiếm trận, còn có ta Vu tộc thập nhị Đô Thiên thần sát đại trận. Còn lại Tổ Vu nghe nói, toàn bộ bỏ qua đối thủ, sau đó trở về đế giang bên người, chiến được rồi vị trí, hợp thành một cái huyền diệu dị thường trận pháp. Sau đó sau một khắc, 12 đạo cường đại khí huyết chi lực cộng thêm vô biên sát khí sông thẳng lên trời. Giống. Cùng lúc đó, thập nhị Tổ Vu toàn bộ giống giận lên tiếng, toàn thân tu vi vào giờ khắc này hướng về trong đại trận ngưng tụ chung một chỗ. Từ từ, một cái bóng mờ ở đại trận bên trong hình thành. Năm chục ngàn năm tới tu luyện thập nhị tổ vũ rốt cục có thể ngưng luyện ra bản cổ chân thân mà theo hư ảnh không ngừng ngưng mắt nhìn một cái đỉnh thiên lập địa đại Hán nhất thời xuất hiện ở thập nhị đô thiên thần sát đại trận ở giữa hán chính là đã từng bàn cổ trí tôn. tô giống bàn cổ xuất hiện sau đó cũng theo phát ra một tiếng giống to không giống với thập nhị tổ vu giống to bằng cổ giống to mới thật sự là kinh thiên địa khiếp quỷ thần bản cổ vô tận thời kỳ hốn độn bên trong tẩn dấu ở thời kỳ hốn lộn bên trong tiềm tu dương mi những mày Có chút kiêng kỵ đưa mắt về phía Hồng Hoang bên trong. Nhớ tới khai thiên lúc, cái kia một búa một cái thực lực cường đại, mặc dù là thành thánh Dương Mi, bây giờ cũng là kinh hồn tăng đảm. Cũng may phát hiện chỉ là bản cổ hậu duệ cô động ra bản cổ hư ảnh sau đó, Dương Mi cũng không có để ở trong lòng. Thử tiêu cung bên trong, Vu yêu vẫn chưa tới quyết chiến thời điểm, hơn nữa, tam Thanh bên kia cũng không có thể tùy ý bọn họ sói mòn ở vô tận không gian bên trong, xem ra vẫn còn cần lao đạo ta xuất thủ a. Từ Vu tộc công bên trên yêu tộc sau đó, Hồng Quân một quan tâm. Hiện tại rốt cục không nhận ra muốn ra tay. Sau một khắc hồng vân biến mất ở Tử Tiêu cung bên trong, xuất hiện ở Thiên đình bầu trời. Mà lúc này, Ban cổ hư ảnh đã xuất thủ một lần. Lúc này đây xuất thủ, đã giết chết không ít đại la kim tiền, thậm chí là chuẩn thánh đại năng. Những thứ này đều là đã từng trong Tử Tiêu cung nghe giảng nhân, chỉ tiếc bởi vì lựa chọn chiến đội, trực tiếp bị bản cổ một kích đánh thân tử đạo tiêu. Mà Thiên đình những cái này nhân vật trọng yếu, thì bị Đông Hoàng thái nhất gắt gao bảo hộ ở hỗn độn trung bên trong. Chỉ tiếc, giờ này khắc này, Đông Hoàng Thái nhất trạng thái cũng không tiện, hôn độn chung cũng am mở đa mở đi kha nhiều. Hiển nhiên không đỡ được bản cổ hư ảnh tiếp theo công kích. Đây chính là bản cổ trí tôn sao, chỉ là chỉ cần một hư ảnh thì có uy lực như vậy, để cho ta các loại, chờ, không còn sức đánh trả chút nào, như vậy khai thiên lúc, thực lực của hắn lại cường đại đến mức nào? Yêu tộc người có thể nói bị bản cổ hư ảnh làm cho sợ hãi, đã không có chút nào ý chí chiến đấu. Mạng ta xong rồi. Đúng lúc này, bàn cổ phát động lần thứ hai công kích, mà yêu tộc mọi người nhất thời tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Liên Đông Hoàng Thái nhất cũng không nhịn được lộ ra nụ cười khổ sở. Nói xong tiên mệnh sở quy đâu, nói xong tiên địa bá chủ đâu. Kết quả ở khắc nhân vu tộc trong mắt, bọn họ yêu tộc thật không ngờ không chịu nổi một kích. Chỉ là bản cổ hư ảnh đi ra, bọn họ yêu tộc liền như sụp đổ một dạng toàn diện tăng vỡ. Ngay tại lúc yêu tộc tuyệt vọng, lao tử đám người thất kinh một khắc kia. Toàn bộ 33 trọng thiên nhất thời an tính lại. Định, một cỗ sức mạnh vô thượng từ trên trời giáng xuống, đem bản cổ công kích hóa giải, có thể dùng mọi người không thể động đậy. Hơn nữa bị không gian loạn lưu quấn lấy lao tử mấy người cũng tiếp theo một cái chấp mắt gian giờ đồng hồ lại không gian liệt phùng ở giữa, xuất hiện ở lăng tiêu bảo điện phế tích bên trong. chương 80, Hồng quân xuất thủ, vu yêu ngưng chiến đệ thật càng. Ở lao tử đám người từ không gian liệt phùng ở giữa sau khi biến mất, nghiêm phong biết là Hồng quân xuất thủ. Tuy là cũng không có chờ lâu, trực tiếp từ 33 trọng thiên ngoại đi tới thiên đỉnh bên trong. Giải khai. Khi nhìn đến nghiêm phong sau khi trở về, Hồng quân nhìn hắn một cái, sau đó hướng về phía bị giam cầm trong người nhất chỉ nhất thời làm cho tất cả mọi người đều khôi phục hành động chi lực. Đây chính là thánh nhân chi lực sao? Thật mạnh. Nguyên Thủy nhìn thấy Hồng Quân thực lực cường đại như vậy, nhất thời tâm lý nóng cháy không gì sánh được, đối với về sau thành thánh cũng càng thêm mong đợi. Đồng thời đắc ý nhìn Niêm Phong, hừ hừ, ngươi thực lực cường đại thì như thế nào, chúng ta là thiên Định thánh nhân, lão sư sẽ không để cho ta chờ chết đi. Gặp qua lão sư. Mọi người có thể hành động sau đó, nhất thời đối với Hồng Quân thi lễ. Đương nhiên, tự nhiên không bao gồm thập nhị tổ vu, Thường Hy Khi Hòa còn có Nghiêm Phong, lại nói tiếp, trong Tử Tiêu cung, ngoại trừ hậu thổ cùng Nghiêm Phong, những người khác căn bản là không có đi qua, tự nhiên không cần xưng hô Hồng Quân là lao sư. Mà hậu thổ không có nguyên thần, cũng tu bổ Hồng Quân chi đạo, cũng tương tự không có truyền đạo tri ân. Còn như Nghiêm Phong, lại càng không có thể xưng hô Hồng Quân là lao sư, sở hữu hệ thống nam nhân, làm sao sẽ bái biệt nhân vi sư? Thánh nhân chi hạ trung vi con kiến hôi, ta cuối cùng xem như là thấy được. Cũng đã định trước thành thánh mấy người bất đồng, làm tiên đỉnh chi chủ. Đế Tuấn vào giờ khắc này bộc phát ra ánh sáng nóng bỏng, đối với Thành thánh tràn đầy khát vọng cùng với hướng tới. Nhưng là hắn biết, không có hồng ngông tử khí, Thành thánh nhất định là vô vọng. Cho nên nguyên bản ánh sáng nóng bỏng cũng từ từ ảm đạm xuống. Ân. Hồng Quân mặt không thay đổi gật đầu, sau đó từng cái nhìn về phía tại chỗ Hồng Hoang đại năng, cùng với Đế Tuấn cùng thập nhị tổ vu. Còn như còn lại tu sĩ thấy thế, toàn bộ túi đầu làm sợ hãi màu sắc, chỉ sợ Hồng Quân ánh mắt rơi trên người bọn hắn. Thật sự là quá có cảm giác cấp bách. Bất kể là mới vừa bản cổ chân thân, vẫn là hồng quân xuất hiện, đều không phải là bọn họ có thể chống lại. Từ nay về sau, Vũ tộc quản địa, Yêu tộc quản thiên, 10 vạn năm bên trong không được tái chiến, các ngươi nhưng có dị nghị. Cuối cùng hồng quân chậm rãi mở miệng nói, "Cần tuân lão sư phách chỉ, bọn ta cũng không ý nghĩa." Đế Tuấn liền vội vàng tiến lên đáp ứng, vừa rồi Đông Hoàng thái nhất đã truyền âm cho hắn. Tự nhiên biết mình đệ đệ kém chút chết ở thập nhị tổ vu phía dưới. Nếu không phải là hồng quân đạo tổ đột nhiên hiện thân, sợ là hai huynh liền không ngày gặp lại. Đồng thời đã cùng Thập Nhị Tổ Vu có thể chịu hoán ra bản cổ chân thân cảm thấy sâu đậm kiên kỵ. Hơn nữa, hơn nữa ở 33 trọng thiên ngoại, Nghiêm Phong treo lên đánh thực lực của bọn họ, Đế Tuấn cảm thấy sâu đậm vô lực. Cho nên giờ này khác này, Hồng Quân lên tiếng sau đó, Đế Tuấn tự nhiên vui mừng quá đỗi. Ít nhất, 10 vạn năm bên trong, bọn họ không cần lo lắng. Nơi nào còn có không đáp ứng đạo lý a? So với việc lòng tràn đầy vui mừng Đế Tuấn, Thập Nhị Tổ Vu lại có chút bất mãn. Hắn Vu tộc Lang Nhi chết nhiều như vậy, vốn có thể vào hôm nay tiêu diệt hết yêu tộc, Dù cho không thể diệt tộc, thế nhưng cũng có thể đem yêu tộc cao thủ một lưới bắt hết. thứ nay về sau yêu tộc cũng không thành tài được. Nhưng là bây giờ Hồng quân chặn ngang một tay, thì cho yêu tộc kéo dài hơi tàn cơ hội. Quan trọng nhất là, yêu tộc cao tầng đại yêu, cái thiết nhưng là một cái cũng chưa chết rơi a Bọn ta cũng đồng ý nói tổ ý kiến. Hậu thổ biết sự tình không thể văn hồi, bây giờ vu yêu ngưng chiến 10 vạn năm đã thành định cục, cho nên vị diện mấy vị ca ca bá khí táo bạo chống đối Hồng quân, từ nàng đứng ra dẫn đầu đồng ý xuống tới. Hiếu nghị Hồng quân gật đầu Sau đó biến mất không thấy. Một màn này, nhất thời làm cho tất cả mọi người đều lần nữa cả kinh. Quả nhiên thánh nhân thực lực không phải chuyện đùa, như vậy ở trước mắt bao người không tiếng động tiêu thất, mọi người dĩ nhiên có không có phát hiện hồng quân là làm sao làm được. Chỉ có nghiêm phong chênh lệnh đến rồi từng chút một không gian pháp tắc ba động Nhất thời khiến cho nghiêm phong minh bạch, xem ra hồng quân không gian pháp tắc lĩnh nộ còn ở phía trên hân A. Dựa theo hệ thống tiêu chuẩn ít nhất, ở giai đoạn thứ 3 ở trên, mà bây giờ nghiêm phong chỉ là xuất phát từ giai đoạn thứ đ vượt qua tiến nhập giai đoạn thứ ba cũng sắp. Đi. Hồng Quân đi rồi, Đế Giang Hung Tận nhìn Đế Tuấn liếc mắt, sau đó người chỉ huy hết thảy vô tộc ly khai. Ngược lại đã không đánh nổi, còn đứng ở chỗ này làm cái gì? 016. Các ngươi thật đúng là may mắn, mỗi lần đều có Hồng Quân xuất thủ cứu rút, thế nhưng các ngươi cũng không nên đắc ý lâu lắm, cho rằng Hồng Quân có thể vẫn cứu được các ngươi. Giữa cái cổ hảo hảo chờ xem, nhất là ngươi Nguyên Thủy, 5 lần 7 lượt tìm ta phiền phức, Đừng tưởng rằng ngươi là thiên định thánh nhân, ta liền không làmở gì được cả ngươi. Dù cho ngươi thành thánh thì đã có sao, ở trong mắt ta, ngươi vẫn là cái tiện tay có thế bóp bại tướng dưới tay. Hy vọng ngươi thành thánh hậu thực lực có thể cường đại một điểm, bằng không ta quá dễ dàng bóp trên ngươi, cũng quá mức không thú vị một điểm. Nghiêm phong đi ở mặt sau cùng, tại sắp bước ra lăng tiêu bảo điện thời điểm, quay đầu lại, hướng về phía ở đây mọi người làm một cái cắt cổ động tác. Nhất là nguyên thủy, càng là châm trọc không muốn không muốn. Không. Gây tởm. Bị ngươi làm nhục như vậy, thế nhưng hết lần này tới lần khác thực lực không bằng người, chỉ có thể giận Nguyên Thủy Nội Tâm đã muốn nổ tung, thế nhưng lại bạo tạc, hắn cũng không dám xuất thủ cùng cãi lại, bởi vì hắn biết, một ngày hắn lên tiếng, Nghiêm Phong tuyệt đối sẽ không cô kỵ hưởng quân, tại chỗ đánh bể hắn cũng có thể. Ta đi trước. Nguyên Thủy giờ này khắp này cảm giác được ánh mắt mọi người đều ở đây nhìn hắn, như xem một cái thằng hề, cho nên xanh mặt sắc, trực tiếp hướng về Côn Lôn Sơn bay đi. Nguyên Thủy không biết là, đây chỉ là hắn tâm lý tác dụng. Người ở chỗ này đều không khác mấy là giống nhau, mỗi người đều mang sống sót sau hai nạn biểu tình, ở đâu có võ thuật nhìn hắn? Chỉ có thể nói lòng tự trọng cường đại người a, quá mức ngại cảm. Bọn ta cáo tử, sau này còn gặp lại. Nguyên thủy đều đi, lão tử cùng Thông Thiên tự nhiên không có khả năng tiếp tục lưu lại, đối với tại chỗ chư vị chắp tay một cái phía sau, cũng theo Nguyên thủy đi. Chỉ là bất kể là Thông Thiên, vẫn là lão tử, tâm tình cũng không tốt. Hai người bọn họ cùng Viêm Đế chống lại, có thể nói toàn bộ đều là Nguyên thủy nguyên nhân. Nhưng là hết lần này tới lần khác Nguyên thủy một chút cũng không có không có ý tứ, ngược lại thường thường ở nơi nào trách cứ hắn nhỏm. Cái này có điểm khó chịu. Nhất là Thông Thiên, bản thân hắn tính cách chính là quả quyết sát phạt, nếu không phải là bởi vì cái này tình huynh đệ, không có khả năng nhịn nguyên thủy lâu như vậy nhi. Chương 81, một chân bước vào cửa đệ thập nhất càng. Yêu Hoàng, lần này chúng ta yêu tộc có thể nói là thảm bại à, nhất là cái kia Vu tộc thập nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận, lại có thể triệu hoán đến bản cổ chân thân, thật là bất khả tư nghị. Nhìn thấy thập nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận uy lực, Phục Hy lần đầu sinh ra một cái ý niệm trong đầu, hắn cũng phải vì yêu tộc sáng tạo một cái đại trận. Hơn nữa còn là muốn phi thường lợi hại đại trận, bằng không yêu tộc không cách nào cùng vu tộc đối kháng. Cho nên chúng ta nhất định phải có chính mình trận pháp. Hy Hoàng, ngươi tinh thông tiên thiên bắt quái cùng trận pháp, đại trận một chuyện liền giao cho ngươi. Cái này Lạc Thư Hà đồ bên trong bao la và tượng, càng là ở trong chứa vô cùng tinh thần chi đạo, ta liền tạm thời cho ngươi mượn tìm hiểu. Đế Tuấn sau khi suy nghĩ một chút, đem chính mình đồng sinh linh bảo cực phẩm tiên thiên linh bảo Lạc Thư Hà đồ trân trọng giao cho Phục Hi. Chuyện liên quan đến yêu tộc số còn, Đế Tuấn trái phải rõ ràng vẫn là phân rõ ràng 870. Đạo tổ chỉ cho 10 vạn năm, ai cũng không biết 10 vạn năm phía sau, Vu tộc sẽ hay không làm lại, mà đến lúc đó đạo tổ lại có hay không biết lần nữa đứng ra. Cho nên yêu tộc nhất định phải có chính mình nội tình cùng con bài chưa lật. Ma trận pháp, vô tình là tốt nhất tồn tại. Chuyện liên quan đến yêu tộc tồn vong, Phục Hy tự nhiên nhận trách nhiệm nặng nề này, nghiên cứu ra không kém gì thập nhị đô thiên thần sát đại trận trận pháp. Phục Hy trực tiếp nhận Lạc thư Hà đồ, hung hắn nói: "Như vậy, tất cả liền xin nhờ Hy hoàng." Đế Tuấn Dung sung mãn mong đợi dọng. Yêu hoàng nghiêm trọng Không nói ta mãi không phải nghiên cứu đi ra, chúng ta yêu tộc còn có xá mội nữ hoa, chờ hắn thành thánh thời điểm, vũ tộc lại có sợ gì. Nghe được đế tuấn như vậy lo lắng yêu tộc tương lai, Phục Hy khuyên giải nói, thậm chí cầm nữ hoa thành thánh sự tình để an ủi. Điều này làm cho nữ hoa nhúng mày, cuối cùng vẫn không nói gì thêm. Kỳ thực nàng cũng không muốn cùng yêu tộc lại quá nhiều nhân quả. Minh minh bên trong hắn có dự cảm, mặc dù hắn trở thành thánh nhân, cũng vô pháp quá nhiều chen chân yêu tộc việc. Haha, ha, khi Hoàng không nói ta kém chút quên mất, ta yêu tộc còn có hoa hoàng tồn tại Một ngày hoa hoàng thành thánh, chính là viêm đế cùng Vũ tộc, còn chưa phải là ở tộc địa bên trong lạnh run. Đế tuấn nhãn thần sáng lên, sau đó nhịn không được cười ha ha. Ngày hôm nay hắn xem như là đối với thánh nhân chi lực có cái trực quan hiểu rõ. Cho nên đang nhớ tới nữ hoa cũng là có thể thành thánh chi nhân phía sau, nhất thời đem lo lắng ném qua một bên.